mà nó có nghĩa rằng bố mẹ phải giúp đỡ chúng nhiều hơn để trẻ có thể hòa hợp với những người xung quanh và cùng chung sống hạnh phúc. Giống như việc phải cho trẻ uống nước ấm và ngủ đủ giấc khi chúng ốm vậy, anh hay nghĩ rằng mình cần phải giúp trẻ nhiều hơn để con có thể nói chuyện với các bạn và tạo lập những mối quan hệ tốt cho riêng mình. Trường hợp này, ta có thể nhìn nhận ở hai góc độ như sau. Một, là coi đó là vấn đề và cảm thấy tội thương bởi những lời nói của người khác. Hai, Đó chỉ là hoàn cảnh của trẻ cần có sự giúp đỡ của bố mẹ. Nếu bạn tiếp nhận và đặt câu hỏi, làm thế nào để có thể giúp ích cho con, bạn sẽ tránh được tổn thương, lo lắng mà tập trung vào phương án giải quyết. Trẻ lớn không có nghĩa là thời gian phát triển của chúng đã được cố định. Vì vậy, trẻ vẫn có thể học hỏi được kể cả khi đó không phải là thời kỳ thích hợp nhất. Nếu con chúng ta hơi chậm phát triển so với những đứa trẻ khác, ta sẽ phải giúp đỡ chúng bằng những việc làm cụ thể, chứ không phải là bằng sự lo lắng bất an. Dù mọi người xung quanh có nói gì đi chăng nữa, thì chỉ cần bố mẹ vẫn giữ được lập trường, quan điểm thì trẻ vẫn có thể phát triển tốt. Người bố trong trường hợp trên đã trả lời tôi rằng nếu sự giúp đỡ và hỗ trợ của tôi có thể giúp con tôi hạnh phúc hơn thì tôi rất sẵn lòng. Cảm ơn cô. Tâm lý muốn từ bỏ, muốn trốn chạy, muốn vứt bỏ đều xuất phát từ áp lực. Những lúc đó bạn cần nhìn vấn đề khác đi, cũng như là cùng một sự vật sẽ khác nhau tùy theo hướng của ánh sáng. Con trẻ cũng sẽ phát triển khác đi tùy vào sự thấu hiểu của bố mẹ chúng. Người bố này khi nghĩ rằng trẻ có vấn đề đã vô cùng lo lắng, sợ hãi và muốn từ bỏ. Nhưng anh ấy đã hiểu được rằng trẻ cần sự giúp đỡ và quay trở lại làm một người bố với mong muốn giúp đỡ con. Nhờ đó mà con của anh ấy đã có những chuyển biến tích cực hơn. Không cần phải nhìn tận mắt, tôi cũng có thể chắc chắn một điều rằng Con của anh ấy đang sống rất hạnh phúc Với một đứa trẻ, bố mẹ là cả thế giới của chúng Nếu không có bố mẹ thì trẻ vẫn cần có một ai đó chỉ bảo chúng như vậy Bố mẹ chính là những người may mắn chiếm được vị trí đặc biệt quan trọng Đó trong lòng con trẻ Trở thành người dẫn đường cho con Và mang đến cho con một nền tảng tốt để phát triển Liệu trên đời này có điều gì có thể hạnh phúc hơn thế hay không? Những đứa trẻ chẳng có vấn đề gì cả Chúng chỉ cần sự giúp đỡ mà thôi Đứa trẻ nhà đó có vấn đề đấy. Con người thường thích đưa ra những nhận xét. Họ cũng thích đánh giá xem một điều gì đó là đúng hay sai. Với những đứa trẻ, họ cũng dễ dàng kết luận dựa trên việc áp dụng tiêu chuẩn đánh giá của người lớn. Tuy nhiên, đứa trẻ mà bạn gọi là có vấn đề ấy có thể gửi tín hiệu rằng chúng đang gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ, chứ không phải là có vấn đề thực sự. Vì vậy tôi hy vọng rằng các bạn hãy đón nhận trẻ bằng tấm lòng yêu thương và sự bao dung để giúp đỡ chúng. Kể cả người lớn khi bị đánh giá là có vấn đề, cũng cảm thấy tổn thương sâu sắc trong lòng, không chỉ mất tự tin, nếu bản thân công nhận những lời nhận xét đó họ sẽ cảm thấy đau khổ và tự ti hơn. Con người, dù là bất cứ ai, đều yếu ớt trước những lời phê phán đặc biệt là lời nói có vấn đề, lại để lại vết thương dai dẳng trong tâm hồn. Vì vậy mà, tuyệt đối xin đừng nói những lời cay đắng như vậy với con trẻ. Xin đừng gây cho trẻ nỗi đau và vết thương đó. Có hàng vạn những món quà tốt đẹp. Sao cứ nhất thiết phải tặng trẻ những lời nói xấu xa, kịch mà biết đâu. Nó sẽ để lại sự tổn thương trong suốt cuộc đời của trẻ. Khi tôi hỏi các bậc phụ huynh trong cuộc đào tạo đối thoại, anh chị nghĩ hành động hay lời nói nào của trẻ là có vấn đề? Họ trả lời rằng, bé nhà tôi ở lớp không tự ăn một mình được nhiều. Bé nhà tôi hay đánh em Họ dễ dàng gắn cho trẻ danh hiệu có vấn đề Nhưng khi được hỏi hành động Hay lời nói mà họ cho rằng Đó là có vấn đề Thì nhiều câu trả lời lại chỉ dừng lại như vậy Thật sự chỉ vì những hành động đó Mà chúng ta đánh giá trẻ có vấn đề hay sao Không Hãy xem xét lý do thật sự đằng sau đó Trẻ càng lớn thì càng hay phản ứng lại Với những gì mẹ nói rằng là chúng có vấn đề Chẳng hạn như mẹ nói rằng Tắt TV và học đi Chúng sẽ phản ứng lại rằng Mẹ ngày nào cũng xem tivi còn gì Hoặc nếu nói như Đọc sách đi Thì trẻ lại nói rằng Con chưa bao giờ thấy mẹ đọc sách cả Vậy thì chúng ta sẽ nói rằng Được rồi, từ giờ trở đi con tự lo đấy nhá Mẹ cũng chịu thua rồi Những lời nói đó thực sự khiến trẻ bị tổn thương Đáng lẽ là khi đó chúng ta nên nhờ vả Khẩn thiết hơn Có lẽ nên nói rằng Mẹ hy vọng con hiểu được lòng mẹ Và hợp tác với mẹ một chút Trọng tâm của đối thoại nằm ở chính việc Bày ủ đạt nhu cầu Và mong muốn thực sự của bản thân Dù ở trong bất kỳ trường hợp nào Bạn hãy thử quan sát Hành động và lời nói của trẻ mà bạn nghĩ là có vấn đề Sao con lại thế cơ chứ Đúng là có vấn đề mà Ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay Thất cả quần áo của con đang ở trên bàn nhé Nhờ và trẻ là những điều mẹ thật sự mong muốn Sao con lại có thể để bữa bồn thế này Đây là chỗ con sống một mình đấy à? Trong không gian chung của cả gia đình Con cần phải biết hợp tác con nhé Giờ con bỏ tất vào quần áo Và máy giặt giúp mẹ được không? Đồng thời, khi trẻ từ chối lời nhờ vả, bạn cũng cần hỏi lý do tại sao. Hy vọng bạn sẽ luôn ghi nhớ điều này. Khi bố mẹ cho trẻ thấy rằng họ đang lắng nghe và cân nhắc để tìm ra phương án, thì khả năng trẻ nghe lời nhờ vả của bố mẹ sẽ rất là cao. Tôi nghĩ rằng không có việc gì khiến con người ta khiêm tốn bằng việc nuôi dạy trẻ con. Vì đôi khi chúng ta phải hạ thấp mình cho vừa với tầm mắt của lũ trẻ để giúp đỡ chúng từng chút từng chút một trong quá trình chúng trưởng thành. Dù không phải lúc nào cũng có thể nhờ vả như vậy, nhưng nếu bạn thử sức, mỗi khi chợt nhớ ra thì chúng sẽ có lẽ là thân quen với phương pháp đối thoại cùng trẻ. Hy vọng kể cả khi không có thời gian và kinh tế dư dả các bà mẹ cũng sẽ nỗ lực nhiều hơn vì sự nghiệp nuôi dạy con không hối hận. Bạn có gặp khó khăn trong việc muốn trẻ hợp tác? Nếu có, hãy hấp dụng cách thức của tác giả tại trang 215 của cuốn sách này các bạn nhé. Bạn sẽ đạt được hiệu quả bất ngờ đấy. Bistbook, thương hiệu sách dành cho doanh nhân trân trọng giới thiệu đến bạn đọc. Tác phẩm, hiểu con để yêu con đúng cách. Tác giả, Park Jae-jun. 12. Thái độ và cách nhiều và khi muốn trẻ hợp tác. Thay vì nói rằng, mẹ đã nói là đừng có làm như thế rồi mà. Khi bạn hy vọng đối phương tự hiểu và làm điều bạn mong muốn, bạn sẽ vô tình rơi vào một trong những hình thái bạo lực có tên là ép buộc. Khi tôi thực hiện các khóa đào tạo đối thoại, mặc dù là để xử lý các vấn đề trong giao tiếp tại công sở, nhưng vẫn không thể tránh được sự xuất hiện của những câu chuyện về gia đình. Gia đình là một cộng đồng đặc thù, trong đó chúng ta cư xử với nhau bằng cả tình yêu cũng như là trách nhiệm và nghĩa vụ. Vì vậy mà có thể nhìn thấy rõ ràng sự đan xen giữa nhờ vả, ép buộc trong các cuộc đối thoại ở gia đình. Bạn hãy thử nghĩ về lúc trẻ mới ra đời. Trẻ sơ sinh thường chỉ khóc, ăn rồi ngủ và cứ thế lặp đi lặp lại. Khoảng thời gian này, có lẽ mỗi bà mẹ đều mong mỏi con mình biết nói thì tốt biết bao nhiêu. Thế nhưng, ngay cả khi đã trưởng thành, vẫn có rất nhiều người không thể nói ra được những điều mà họ mong muốn giống như khi còn là một đứa trẻ. Khi cảm thấy bị tổn thương hoặc nhu cầu không được đáp ứng, họ không thể nói thành lời mà chỉ biết nhăn mặt. Nếu được hỏi là có chuyện gì à, họ cũng sẽ nói rằng không có gì, không phải là mình tức giận gì đâu. Khi nhờ vả, nếu không mô tả rõ nhu cầu của mình, bạn sẽ khó mà nhận được sự giúp đỡ. Có rất nhiều người không nói cụ thể điều họ mong muốn mà chỉ để trong lòng và nghĩ rằng chắc chỉ cần nói đến như thế là hiểu rồi. Sau đó khi đối phương không thực hiện được như kỳ vọng, Họ sẽ nghĩ rằng, biết ngay mà, có nói cũng chẳng được gì. Và kết luận luôn là người khác không lắng nghe sự nhờ vả của bản thân. Trong trường hợp này, hiển nhiên là đối phương sẽ không hiểu và thực hiện đúng ý của bạn. Nếu mong muốn vẫn được thực hiện, thì đó quả là kỳ tích. Có vẻ như lâu nay, chúng ta luôn nghĩ rằng việc nói thẳng ra những nhu cầu của bản thân đối với người bạn đời, bố mẹ hoặc con cái là một việc gì đó gây tổn thương lòng tự trọng. Vì vậy mà, lúc nào ta cũng chịu đựng một mình để rồi, có lúc bật khóc mà không hiểu lý do và không ngừng hối hận. Nếu bạn đang sống trong một gia đình mong mỏi sự tự hiểu và tự thực hiện, sao không cùng nhau học cách diễn đạt những gì mình mong muốn? Khi cha mẹ tích cực thể hiện nhu cầu của bản thân, trẻ cũng sẽ trải nghiệm, học hỏi được thứ ngôn ngữ đó, và trâu rồi thành thói quen đối thoại lành mạnh. Làm thế nào để đạt được điều mình muốn? Sự khác biệt giữa nhờ vả và ép buộc Khi mẹ nói với trẻ rằng Tuần này mình qua nhà bà chơi Và ăn những món thật ngon ở đó nhé Đó là nhờ vả hay ép buộc Có lẽ Phần lớn các bạn sẽ trả lời giống là nhờ vả hơn Tuy nhiên Vẫn chưa thể xác định được ngay Mà phải xem thái độ sau đó của người mẹ khi nói với con Con không thích đi đâu Nhà bà xa lắm Con ở nhà chơi với bạn cơ Nếu người mẹ hỏi Vậy à Thế thì sáng thứ bảy, con chơi với bạn, rồi tối qua nhà bà thì sao? Mình cũng đi tàu điện mà con thích nhá, con sẽ không còn cảm thấy xa nữa đâu, được không? Thì đó đúng chính là nhờ vả, nhưng nếu như phản ứng của người mẹ như sau thì câu chuyện sẽ khác. Một Vậy à, thế con ở nhà một mình nhá, không có ai đâu, con sợ mẹ cũng không biết đâu nhá. Khiến trẻ sợ hãi và bất an, đó chính là ép buộc. Hai Con mà không đi thì bà sẽ buồn lắm, kể cả thế thì con vẫn ở nhà Khiến trẻ cảm thấy có lỗi và tự trách, đó chính là ép buộc. Ba, con ích kỷ quá, sao lúc nào con cũng chỉ nói những gì con thích thế, khiến trẻ hổ thẹn, đó cũng chính là ép buộc. Phần lớn thì các bậc phụ huynh đều không lắng nghe kỹ điều con thực sự coi trọng, đồng thời họ cũng nghĩ rằng điều trẻ mong muốn sẽ ít quan trọng hơn điều mà bản thân mong muốn. Cũng có nhiều trường hợp, các bậc phụ huynh cho rằng trẻ phải làm theo lời của người lớn vì chúng không biết gì cả. Nhưng trẻ em chỉ yếu đuối mà thôi, chúng vẫn là một thực thể hoàn chỉnh. Bạn nhất định phải nhớ rằng, khi các bậc phụ huynh lắng nghe điều trẻ con muốn, thì điều họ mong muốn cũng sẽ được thực hiện. Điều mà các bố mẹ phải học, đó là cách cân bằng giữa mong muốn của chính mình và mong muốn của trẻ, chứ không phải là kết quả của việc thực hiện được mong muốn của bản thân bằng bất cứ cách nào. Kỹ năng diễn đạt mong muốn lời nói cũng vô cùng cần thiết, muốn trẻ hợp tác. Một, sức mạnh của biểu đạt tích cực. Một người phụ nữ kể với tôi, chỉ có hai cậu con trai, bé lớn 8 tuổi và bé thứ hai là 6 tuổi, và hai anh em thì vô cùng thân nhau. Thế nhưng có một hôm, sau khi chị dặn cả hai đi tắm rồi vào làm cơm, bé thứ hai mang con vịt làm bằng cao su, vào bồn tắm để chơi thì bị anh trai lấy mất. Có nói như thế nào thì anh cũng không trả lại nên bé gọi mẹ chị đã nói với bé lớn rằng con đừng có lấy đồ của em một lúc sau đó bé thứ hai lại khóc và gọi mẹ tiếp lúc đó chị khá bực mình bé nói rằng anh cứ vẩy nước vào mặt con chị cảnh báo bé lớn con mà trêu em nữa là hai đứa sẽ không được tắm chung nữa đâu một lúc sau cậu em khóc ầm lên và trần truồng chạy vào bếp cậu nhóc bị anh đánh vì quá tức giận vì đã chạy vào và hét lớn mẹ đã nói là đừng có trêu em nữa mà Những lúc thế này, tôi phải làm thế nào, phải nói như thế nào? Chị hỏi tôi. Khi nghe chuyện, tôi đã nghĩ người mẹ thật vất vả biết bao. Bởi để nuôi dạy hai đứa bé trai đang ở độ tuổi nghịch ngợm nhất, người mẹ sẽ phải tiêu hào rất nhiều năng lượng. Bạn phải nhớ rằng, sự nhờ vào trong gia đình đơn thuần chỉ là việc đưa ra mong muốn của bản thân, đối phương luôn có thể từ chối. Sẽ có rất nhiều bà mẹ cảm thấy phát điên khi nghe con trẻ nói rằng con không thích, con không làm đâu đến 5 lần một ngày Nhưng tôi tin rằng nếu bạn học và luyện tập cách nhờ vả bạn có thể sống thoải mái và hạnh phúc hơn rất nhiều so với hiện tại Người mẹ này đã cố gắng hết sức Cô vừa chuẩn bị cơm nước trong bếp vừa chạy đi chạy lại để giúp hai anh em không cãi nhau Tuy nhiên kết quả lại không thể tốt Kỹ năng đầu tiên cần có khi nhờ vả ai đó chính là phải sử dụng các từ ngữ tích cực Câu nói Con đừng có lấy đồ của em Hàm chứa ý nghĩ tiêu cực Thay vì đó, đừng Bạn nghĩ sao nếu ta sử dụng Mẹ hy vọng Chấm ba chấm được không Mẹ hy vọng đồ của em thì con trả cho em Còn con muốn chơi thì lấy ở trong phòng được không Mẹ lấy cho con nhá Tương tự câu Con mà còn trêu em nữa là hai đứa sẽ không được tắm chung nữa đâu Cũng là một biểu hiện tiêu cực Và mang tính đe dọa Bạn có thể nói là Con phải tìm ra cách để cùng chơi với em vui vẻ khi tắm chứ Có cách gì nhỉ? Những câu nói này có thể chưa phải là đáp án chính xác. Tuy nhiên, khi trong não của trẻ đang liên tưởng đến một hình ảnh nào đó, chúng sẽ tự động làm theo hình ảnh đó. Khi hình ảnh hiện lên não, thì nó sẽ được lưu giữ trong một thời gian dài. Vì vậy mà, khi nhờ vào trẻ một điều gì đó, lời nói và cách diễn đặt mang tính tích cực, giúp liên tưởng hình ảnh sẽ có hiệu quả rõ rệt. Lời nói, con không được đánh lung tung như thế đâu. Sẽ làm trẻ con liên tưởng đến hình ảnh đánh đấm Nhưng nếu nói như Con hãy chạy lại và nói mẹ giúp nhá Trẻ sẽ tự tiếp nhận được điều và chạy về phía mẹ Việc khiến não trẻ liên tưởng và lưu giữ hình ảnh gì đó là một kỹ năng quan trọng Phải cân nhắc khi nhờ vả Xin hãy nhớ rằng Bạn phải nói những gì bạn muốn chứ không phải là những gì bản thân không muốn Khi muốn trẻ hợp tác hay. Sức mạnh của biểu đạt cụ thể Nhiều lúc chúng tôi không hiểu Có phải do tính quá rụt rè Mà bé nhà tôi không thường xuyên nói chuyện Tại trường hay không Vì lẽ đó tôi lúc nào cũng cảm thấy lo lắng Tôi từng tham dự một giờ học của con Trong khi những bé khác Đều giơ tay sung phong phát biểu Thì chỉ có bé nhà tôi ngồi lặng yên Nhìn thấy thế tôi cảm thấy Như tan nát cõi lòng Đồng thời cũng lo lắng cho tương lai của con Tôi không biết phải làm như thế nào Để tốt cho con Những người mãi khiến tôi bột miệng Sao con cứ ngốc mích nổi ngồi im thế nhở Tôi cũng biết là càng nói như vậy Trẻ sẽ càng nhút nhát Nhưng vì quá buồn Nên tôi đã lỡ miệng thốt ra như vậy Ngày hôm sau đó tôi nói với con Con tham gia tích cực vào nhá Có biết chưa Bé chỉ gật đầu yếu ớt rồi đeo cặp đi học Không biết là Bé nghe có hiểu không Tôi vừa lo vừa thấy khó chịu trong lòng Chúng ta thường nói với trẻ Hãy tự tin lên Hãy biết ước mơ, hãy dũng cảm lên, hãy mạnh mẽ lên. Trẻ thường trả lời vâng, nhưng tuổi của chúng càng bé thì càng khó có thể hiểu được những khái niệm đó, càng không biết phải hành động như thế nào. Do đó, khả năng có thực hiện cũng cực kỳ thấp. Kỹ năng quan trọng thứ hai khi nhờ vả, đó là phải diễn đạt cụ thể. Lời nói, con tham gia tích cực vào. Đó là một phương thức biểu đạt mơ hồ, không vẽ nên một bức tranh cụ thể trong đầu trẻ. Bạn hãy nói rằng... Mẹ hy vọng trong giờ học, con sẽ luôn giơ tay, kể cả có là câu hỏi con không nắm rõ. Con chỉ cần nói những gì mà con biết là được, con có thể nói thử được không? Nói với trẻ rằng, con ở trường cố gắng học giỏi nhá, cũng mơ hồ tương tự như vậy. Bạn phải nói với trẻ rằng, hôm nay nếu thấy bạn nào ốm hoặc là mệt mỏi ở trường, con hãy giúp đỡ bạn con nhá. Thì mấy kiến trẻ thực hiện được dễ dàng hơn. Phải nói rõ ràng, cụ thể cho trẻ thì chúng mới có thể thử sức được trong khả năng của mình. Có vậy thì trẻ mới nâng cao được sự tự tin. Chỉ nói chung chung như hãy tích cực lên, hãy tự tin lên, ngược lại còn khiến trẻ thiếu tự tin hơn. Bạn hãy thử mở lời trước trong gia đình rằng nếu ai có ý kiến gì, khác thì xin hãy phát biểu hoặc nếu trẻ nói nhỏ, hãy thử nói rằng nói to lên, tương tự như vậy. Khi muốn trẻ hợp tác ba, Sức mạnh của những nội dung nằm trong khả năng thực hiện của trẻ Nếu nói với một bé 7 tuổi rằng Từ giờ mỗi thứ hai hàng tuần Con cho quần áo và máy giặt rồi phơi ngoài ban công nhá Những đồ đã khô thì rút rồi Và là phẳng cho mẹ Con làm được chứ Liệu đó có phải là sự nhờ vả hợp lý Phần lớn có lẽ mọi người nghĩ rằng Làm sao mà một đứa trẻ 7 tuổi có thể giặt là phơi quần áo được chứ Điều đó là đương nhiên Lời nói trên dù đã sử dụng những từ ngữ tích cực và mang tính cụ thể nhưng không có khả năng thực hiện Vậy nên khó có thể coi đó là một lời nhờ vả Kỹ năng quan trọng thứ ba để nhờ vả là phải chứa đựng nội dung trong khả năng thực hiện Nếu bạn nói với một đứa trẻ 7 tuổi rằng Khi nào mẹ rút và gấp quần áo xong thì con cất đầu của mình vào trong tủ nhá Đó sẽ là một lời nhờ vả có nội dung mà trẻ hoàn toàn có thể thực hiện được Do đó, khả năng được thực hiện sẽ cao hơn rất nhiều. Việc nhờ vào những việc trong tầm tay, thực hiện của đối phương thực sự là một kỹ năng rất quan trọng. Con người khi sinh ra, ai cũng có ước mong được giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. Vì thế mà tùy theo cách bố mẹ nhờ vả, con cái có thể làm việc đó một cách vui vẻ, cũng có thể cảm thấy việc đó chỉ là nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện. Do đó, cần luyện tập để biểu đạt sao cho trẻ có thể hân hoan, vui vẻ làm theo. Đương nhiên, sẽ rất khó để có thể luôn thực hiện chia sẻ trong mọi tình huống nhờ vả. Tuy nhiên, nếu bạn luôn tập trung khi nhớ điều đó bạn sẽ làm được. Xin bạn hãy hiểu tâm tình của lũ trẻ. Trẻ con luôn muốn đáp ứng mong mỏi của bố mẹ, thích nhìn thấy bố mẹ cười cũng như là muốn được yêu thương. Chúng thỉnh thoảng không lắng nghe sự nhờ vả là do đang ở thời kỳ coi trọng, nhu cầu của bản thân mạnh mẽ hơn mà thôi. Không phải, trẻ cứ phải nghe lời bố mẹ mới chứng tỏ quan hệ giữa bố mẹ và con cái tốt đẹp. Cũng không phải nhờ và vậy thì mới có thể nói chuyện với nhau hoặc là giao tiếp với nhau thành công. Khi muốn trẻ hợp tác bốn Sức mạnh của việc hỏi ý kiến của đối phương. Điều cuối cùng bạn cần thực hiện đó là giảm sự ra lệnh, ép buộc, tăng sự nhờ vả trong gia đình. Bởi vì ép buộc, ra lệnh mang theo đàn áp và áp bức sẽ khiến cho một bên, thường là trẻ nhỏ phải khuất phục hoặc khuê sinh. Trẻ con có quyền tự quyết định cũng như là được nói ra ý kiến của bản thân con chúng ta thì có năng lực điều hòa việc đó Hôm nay hết nguyên liệu rồi Nên mẹ đang nghĩ là đi ăn ở ngoài Con thấy sao? Nếu trẻ trả lời Con không thích ra ngoài con muốn ăn ở nhà cơ Bạn cần phải lắng nghe ý kiến của trẻ Không phải là trẻ không đồng ý với lời nói của mẹ rằng Thật khó nấu ăn vì không có nguyên liệu Mà trẻ chỉ đơn thuần là muốn ăn ở nhà cho thoải mái mà thôi Bạn có thể lắng nghe nhu cầu của trẻ và đưa ra đề nghị khác ví dụ như Vậy hôm nay mình gọi đồ về nhà ăn nhỏ Con muốn ăn gì nào Lúc này nếu người mẹ nói rằng Đủ rồi Con mặc quần áo ngay và đi theo mẹ Ăn ngay trước nhà thôi có gì đâu mà không thích Thì trẻ cũng sẽ làm theo Nhưng trong lòng chúng sẽ đầy bất mãn Luôn luôn làm theo ý của trẻ Cũng không phải là cách giáo dục tốt Thế nhưng Nếu bắt ép trẻ phải làm theo ý muốn của người lớn cũng không hề đúng đắn. Chúng ta cần có khả năng tìm ra phương pháp thỏa mãn được nhu cầu của cả hai bên. Do đó, khi nhờ vả trẻ, bạn phải hỏi xem liệu rằng trẻ có đồng ý hay không. Đây là một kỹ năng thứ tư giúp lôi kéo sự hợp tác của trẻ. Đồng thời, khi trẻ từ chối lời nhờ vả, bạn cũng cần hỏi lý do tại sao. Hy vọng bạn sẽ luôn ghi nhớ điều này khi bố mẹ cho trẻ thấy rằng họ đang lắng nghe,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 Thương hiệu sách dành cho doanh nhân trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Tác phẩm Hiểu con để yêu con đúng cách Tác giả Park Che Jun 14. Thay đổi suy nghĩ của những đứa trẻ hồ sở vì cái mắt người khác gắn cho Khi trẻ nói rằng cô giáo nói con là đứa cá biệt Cô ấy là thiên thần đấy, anh ta thật ích kỷ Chồng tôi là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo Chúng ta thường cứ phải đánh giá đối phương thật vội vàng thì mới có thể cảm thấy an tâm. Bởi vì phải hiểu được người đó là người như thế nào thì mới có thể dự đoán được nhiều chuyện khác nữa. Từ đó thì ta cũng có thể biết được rằng đó không phải là người giúp ích được cho bản thân hay không. Ngay cả với bản thân mình, chúng ta cũng thường hay tự gắn những cái mác như vậy hoặc đánh giá hoặc là quy kết. Mình đúng là tồi tệ. Mình thật hoàn hảo. Mình là một người hấp dẫn Con người là một cấu tạo phức tạp Không thể đánh giá chỉ bằng một khía cạnh Thế nhưng chúng ta vẫn đang đánh giá Những đứa trẻ chỉ bằng một lời nói mà thôi Bé nhà tôi ngoan lắm Bé nhà tôi chỉ biết mình thôi Ích kỷ lắm Bé nhà tôi rất nhát gan Bé đầu của tôi rất có tinh thần trách nhiệm Bé thứ hai nhà tôi rất thông minh Bi kịch của sự phản xét Tôi từng nghe rất nhiều lời nhận xét về việc là tôi hay lơ là chỉnh mảng từ hồi học lớp 1. Mẹ tôi nói rằng các thầy cô không còn một lời nào để nói về con nữa rồi. Cô giáo lớp 4 từng viết giấy như sau Tôi là đứa trẻ cá biệt xin hãy phạt tôi đi và dán vào lưng tôi rồi bắt tôi phải đi quanh lớp. Vì không thể chịu nổi tôi đã bỏ chạy. Tôi cứ đi loanh quanh ở ngoài trường suốt cả buổi chiều rồi mới về nhà. Đúng như dự đoán Tôi bị mẹ mắng rất nhiều. chưa hết, nhà trường còn gọi mẹ tôi lên và nói là các trường bình thường không thể chịu được tôi. Tôi cần sự giáo dục đặc biệt và họ hy vọng là tôi chuyển trường. Phần lớn các thầy cô giáo ở trường đều yêu quý học sinh và muốn được dạy dỗ chúng dựa trên những cá tính riêng. Tuy nhiên thực tế là quá sức đối với một giáo viên khi phải tiếp nhận rất nhiều trẻ mà thỉnh thoảng trong đó có những cháu hành động một cách khó hiểu hay là tự phát. Trong một lớp học đông trẻ, sẽ không dễ dàng gì khi phải liên tục yêu quý và chờ đợi một đứa trẻ không nghe lời mình. Dù nói vậy, cũng không thể đồng tình với hành động của người giáo viên trong trường hợp trên. Thật đáng phẫn nộ khi nghĩ đến việc có biết bao nhiêu trẻ trở nên tự ti vì phải lắng nghe những lời phán xét từ thầy cô hoặc là bố mẹ mình. Người đàn ông trong câu chuyện trên từ bé đã nghĩ rằng mình là một đứa trẻ cá biệt và đã rất khó khăn mới có thể gạt bỏ được suy nghĩ đó. Sẽ không dễ dàng để khôi phục sự tự tin của trẻ, khi trẻ phải chịu đựng những lời, nhận xét của người khác. Kể cả khi bố mẹ nói rằng, không đâu, con là một đứa trẻ ngoan thế này mà, đừng nghĩ như thế, con đừng tin những lời nói ấy nhé, thì vẫn có rất nhiều trẻ tin vào lời nói của người khác hơn. Ở độ tuổi nhỏ, trẻ dễ bị lung lay bởi một lời nói của bạn bè cùng trăng lứa, Bố mẹ luôn mong mỏi con cái không phải gặp những việc khiến con bị gán cho hình ảnh tiêu cực. Không phải nghe những lời nhận xét, so sánh. Nhưng thật đau lòng là có rất nhiều trẻ con đã lớn lên với niềm tin rằng những lời phán xét tiêu cực kia là thật. Thay đổi quan điểm Thử tưởng tượng xem nếu con chúng ta ở độ tuổi như giáo viên hoặc tiểu học nói rằng Mẹ Người ta nói con là đứa trẻ cá biệt Hay Con là đứa trẻ xấu xa Chúng ta sẽ có phản ứng như thế nào? Chúng ta sẽ lo lắng và bất an Lập tức phủ nhận Không đâu Hoặc gạt bỏ kiểu như Ai lại nói cái lời vô lý như thế nhỏ Cho con lại là đứa cá biệt được Con không phải là đứa trẻ cá biệt mà Dù vậy thì thật đau lòng Khi trẻ bắt đầu tin rằng bản thân đúng là như thế Sự phủ định mạnh mẽ của bố mẹ Có thể khiến trẻ cảm nhận như Một sự khẳng định chắc chắn Lúc này Bố mẹ không được vội vàng phủ định cái mắt Được gắn cho trẻ Mà phải giúp trẻ thay đổi suy nghĩ Cách nhìn của chúng về việc đó Việc trẻ nói rằng Mẹ con là đứa xấu xa Cho thấy trẻ không tự tiếp nhận Đánh giá đó vì một sự việc Mà có lẽ là con đã từng nhiều lần Nhìn thấy ánh mắt chán nản của bố mẹ Hoặc thầy cô giáo Cũng có thể là đã từng thấy tiếng thở dài Hoặc mấy lời kiểu như Bố, mẹ, thầy, cô không sống nổi vì con mất. Cũng có thể là do những lời đánh giá của bạn bè, thầy cô khiến trẻ tin đó là sự thật về mình. Nếu bạn nói rằng con không phải là một đứa trẻ như thế, liệu trẻ có tin tưởng bạn hay không? Việc bị gắn cho một cái mắt cũng giống như một lời tiên tri, có sức mạnh khiến con người ta thay đổi theo cách đó. Vì vậy mà những đứa trẻ khi được khen ngợi, ngoan ngoãn, sẽ cố hành sự theo lời khen đó. Còn những đứa trẻ bị phê bình, là ích kỷ, cũng sẽ tin rằng mình ích kỷ và sống như vậy. Để không bị cuốn theo cái mác được gắn cho, nghe thì có vẻ như là ngược đời, nhưng chúng ta không được phép phủ nhận những cái mác đó. Ngược lại, hãy nghĩ rằng người khác đánh giá mình chưa tốt là do mình chưa bộc lộ được những điều tốt đẹp với họ, rồi bỏ qua những lời nói đó. Làm thế nào để giải phóng trẻ khỏi những điều chúng bị phán xét Bạn phải nhẫn nhịn để không nói Không đâu, con không phải là một đứa trẻ như thế Và bắt đầu một cuộc hội thoại Đầu tiên, bạn nên hỏi rằng Tại sao con lại có suy nghĩ như thế? Trẻ có thể trả lời rằng Đấy không phải là con suy nghĩ mà là sự thật đấy Nếu vậy thì bạn phải hỏi Tiếp rằng từ khi nào mà con bắt đầu có suy nghĩ đó Có những trải nghiệm khiến trẻ hình thành nên suy nghĩ như vậy Có thể không phải chỉ là một ngày, hai ngày mà rất nhiều lần Có trẻ sẽ trả lời bạn cụ thể Cũng có trẻ sẽ trả lời rằng Lúc nào con cũng nghĩ vậy Nếu bạn tiếp tục gợi ý để trẻ nói một trường hợp bất kỳ Trẻ sẽ trả lời bạn Bạn chỉ cần yên lặng lắng nghe Sau đó công nhận rằng Cũng có thể suy nghĩ thế thật nhỉ Bạn hãy nói với trẻ rằng Ừ lúc đó nếu mẹ có lẽ mẹ cũng có thể như vậy Nhưng mẹ cũng có suy nghĩ khác Rồi quan sát chúng thật kỹ Lời nói sau lúc ấy mới là quan trọng Ví dụ như bạn có thể nói rằng Lần trước lúc đi mua bánh mì và bước ra khỏi cửa hàng Có một bé bốn tuổi bị ngã Còn đã đỡ bé dậy con gì Nhìn thấy thế mẹ không có suy nghĩ như thế kia đâu Nhờ cách trò chuyện như vậy Càng lớn thì trẻ sẽ càng có khả năng tự thoát khỏi việc hành xử theo những nhận định của người khác về mình. Sách là một món quà tuyệt vời dành tặng cho những người thân yêu nhất. Còn gì đặc biệt hơn khi bạn nhận được giá trị từ cuốn sách này và gieo hạt mầm tốt lành đó tới nhiều người khác nữa? Hãy truy cập vào đường link của website hoặc đơn giản là quét mã QR. Ngay lập tức, Facebook, thương hiệu sách dành cho doanh nhân... Để giúp bạn trao tặng món quà ý nghĩa này tới những người bạn chân quý nhất. Facebook thương hiệu sách dành cho doanh nhân, trân trọng giới thiệu đến bạn đọc. Tác phẩm Hiểu con để yêu con đúng cách. Tác giả Park Che Jun. 15. Giúp trẻ tiếp nhận sự từ chối một cách lành mạnh. Và lý giải được vì sao? Khi trẻ nói rằng, mẹ ơi các bạn ghét con Sự từ chối không biểu thị sự coi thường hay ghét bỏ của đối phương Nó là tín hiệu cho thấy đối với một người đó, hiện tại, có một nội dung, một việc khác quan trọng hơn Nếu trẻ lý giải được ý nghĩa của sự từ chối, chúng sẽ có thể trưởng thành với một tâm hồn lành mạnh Tôi đưa con đến khu vui chơi, ở đây thì không phải lúc nào cũng đông trẻ nhưng vì khu trung cư của chúng tôi nhỏ nên luôn có một vài bé ở đó. Con tôi đã tiến lại gần bọn trẻ và nói rằng Mọi người ơi, mình cùng chơi đi. Còn mấy bé đã đẩy con tôi ra và bảo rằng Em mấy tuổi thế? Bọn anh chơi với nhau thôi, em ra chỗ khác đi. Con tôi đứng ngượng ngùng, chân cứ trả xuống đất. Tôi cảm thấy trái tim như tan nát liền nói rằng Chắc các anh không thích chơi với con. Các anh có trò chơi khác nhau rồi. Con chơi với mẹ nhé. Tôi không biết mình làm như thế có đúng hay không nữa. Nhưng thú thật lúc đó là tôi cảm thấy mấy đứa trẻ kia thật đáng ghét biết bao. Kể cả người lớn khi bị từ chối cũng sẽ cảm thấy rất có chịu trong lòng rất lâu vì nghĩ rằng sự tồn tại của mình đã bị chối bỏ. Với trẻ, sự từ chối khiến con nản lòng và làm những bậc phụ huynh cảm thấy khổ sở. Nhìn ở khía cạnh đó, ta có thể thấy bố mẹ cũng là một trong những người thật yếu đuối. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn phải tìm cách giúp đỡ con khi bị từ chối. Phải phân tích tình hình thật đúng đắn. Điều quan trọng là ta phải tập trung vào đâu khi trẻ bị cưỡng từ. Hay nói cách khác là ta phải biết được rằng nên tập trung vào trẻ hay là vào nhu cầu của mình mới là sáng suốt. Biết đâu điều đó thì ta mới có thể... Giúp đỡ trẻ được Ta phải rũ bỏ cảm giác tức giận Vì trẻ bị từ chối Và lựa chọn phương án khác để trẻ có thể vui chơi vui vẻ Trong trường hợp trên thì sao Cách xử lý Con chơi với mẹ nhé, Là rất tốt Tuy nhiên thật sự thầy đáng tiếc Vì câu nói rằng Chắc các anh không thích chơi với con Đó chỉ là suy nghĩ của người mẹ Và chưa hề được kiểm chứng rằng là đúng hay là sai Thay vì thế bạn thấy sao Nếu nói rằng Chắc các anh đang dở dang cái gì đó Muốn làm tiếp đấy Con đến hỏi thử xem Nếu vì thế mà các anh không thích chơi với con Thì con chơi với mẹ nhé Sự cử tuyệt chỉ có nghĩa là Bọn trẻ đang muốn tập trung vào việc đang làm Hoặc việc khác mà mình mong muốn mà thôi Nó không có ý nghĩa rằng Chúng ghét bỏ con bạn hay là con bạn bị tẩy chay Cô lập Tất cả đều chỉ là suy đoán của người mẹ Vì vậy mà chúng ta nên tôn trọng việc mà bọn trẻ đang làm và thử tìm phương án khác để con bạn có thể chơi. Đó mới là việc có ích với con của mình. Mấy bạn kia sao lại không muốn chơi với con thế? Thôi, đừng chơi với mấy bạn ấy, con nên chơi với mấy người bạn thân của con thôi. Những câu nói như thế này càng không có ích bởi vì sau đó con sẽ càng khó để chơi với những người bạn kia. Bạn không nên coi việc trẻ bị cự tuyệt thành việc của bản thân. Khi con bị từ chối bạn phải lý giải rằng chắc mấy đứa trẻ ấy có việc gì muốn làm cùng với nhau và nói rằng Chắc các anh có việc gì quan trọng phải làm rồi mình thông cảm cho các anh ấy nhé Thay vì chắc là các anh không muốn chơi với con Quả thật, có rất nhiều trường hợp đúng là lũ trẻ có việc khác Những người mẹ phải phân tích tình huống thật đúng đắn để trẻ mới có thể ứng xử lành mạnh được Điều chỉnh tâm lý một cách lành mạnh Một trong những khó khăn khi điều hành tổ chức là hiện tượng im lặng. Khi mọi người không lên tiếng, đứng trên lập trường của một người chủ doanh nghiệp sẽ cảm thấy khá là nán dài, bởi vì có trao đổi thì mới có được ý tưởng, từ đó mới giải quyết được vấn đề. Có hai lý do để một người im lặng, không hợp tác. Đó là thu mình và cảm giác uất Thứ nhất là vì họ không nhận ra được cảm xúc của bản thân Không biết rằng hiện tại mình đang cảm thấy buồn, khổ sở hay là tức giận. Thứ hai là vì họ không thể điều chỉnh được cảm xúc của bản thân do nghĩ rằng do mình rất bực mình nhưng trong lúc này có lẽ chịu đựng một chút sẽ tốt hơn. Tùy theo sự nhận thức về cảm xúc có chính xác hay không mà có thể điều chỉnh tâm lý của mình. Trẻ cũng như vậy. Những đứa trẻ có khả năng điều chỉnh cảm xúc của bản thân thì lại bị từ chối sẽ thức nghi được và nghĩ rằng Chơi với bạn khác là được mà, mình cũng buồn, nhưng mọi việc đâu thể theo ý mình được. Ngày mai, có thể bạn ấy sẽ muốn chơi với mình, mình cũng có thể chơi với bạn khác mà. Ngược lại, những đứa trẻ không có khả năng điều chỉnh cảm xúc, sẽ lý giải tiêu cực rằng chẳng có ai ở bên cạnh mình, mình bị bỏ rơi, mình bị tẩy chay. Nhau giữa hai năng lực này trên thực tế là rất lớn. Cuộc đời của một người luôn nghĩ rằng chẳng còn ai bất hạnh hơn mình. Và cuộc đời của người khác nghĩ rằng, ngày mai có thể khá hơn, có lẽ có người còn phải chịu đựng những việc tồi tệ hơn mình, chắc chắn sẽ khác nhau. Khi nhìn thấy trẻ bị ai đó từ chối, bạn không được xử lý sự việc với tâm trạng cảm thấy như chính mình đang chịu đựng việc đó vậy. Nếu hồi bé từng trải qua những ký ức không vui trong mối quan hệ bạn bè, có lẽ người mẹ sẽ còn cảm thấy đau lòng hơn nữa. Nhưng bạn nhất định phải nhớ rằng, dẫu sao thì trẻ nhất định cũng phải trải qua những việc đau khổ như thế. Đó là lý do bạn phải dạy chúng cách điều chỉnh cảm xúc của bản thân, cách lý giải tình huống thật đúng đắn. Để làm sao điều này, bạn phải là người thực hiện tốt chút tiên. Bạn không thích chơi với con, và các bạn đang có việc khác muốn làm riêng với nhau, có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Tương tự nếu như trẻ con nói rằng, con không muốn chơi với bạn vì bạn đánh con, thì bạn nên hiểu ý con rằng, con muốn được chơi một cách an toàn. Có như vậy thì bạn mới có thể nói với đứa trẻ kia rằng, bạn muốn chơi một cách an toàn, Vậy thì phải làm sao nhở? Để giúp đỡ trẻ chứ không phải nói rằng bạn không muốn chơi với cháu thì cháu đánh bạn. Nếu nhìn thấy con bị từ chối các mẹ cần có thời gian ở một mình để suy nghĩ. Nếu sự việc như thế lặp đi lặp lại bạn phải giúp trẻ con có thể hòa đồng với các bạn hơn. Bố mẹ không thể trở thành người bạn đi theo con trong suốt cuộc đời. Giải pháp này cũng không phải là ném con đến một sân vận động to và nói rằng đấy con đến đó chơi và đi. Bạn hãy thử mời một người bạn của con đến nhà để giúp con hòa nhập với bạn bè Dù chỉ là một người Như đó mà trẻ sẽ học hỏi được cách tạo lập mối quan hệ với ai đó hiểu được mình Bạn hãy lý giải ý nghĩa của sự từ chối Mẹ, các bạn ghét con Không phải là các bạn ghét con Mà là các bạn muốn làm một việc quan trọng khác để con ạ Chắc là các bạn muốn tập trung chơi trò đang chơi thôi Muốn các bạn chơi cùng con Chắc cũng phải có một chút thời gian đấy Hãy thử đưa ra phương án khác để thể hiện nhu cầu Con cũng đừng chơi với chúng nó Con phải đến đó và mạnh dạn nói chứ Hay là con thử nói với các bạn Xong việc, nếu muốn cùng chơi thì gọi con xem sao Có vẻ các bạn đang có việc gì khác quan trọng hơn Mình làm cái gì khác và đợi nhá Có được không con? Facebook thương hiệu sách dành cho doanh nhân trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Tác phẩm Hiểu con để yêu con đúng cách Tác giả Park Che Jun 16. Dạy dỗ trẻ nhà người khác một cách sáng suốt Thay vì nói, con không được chơi với các bạn nói bậy ấy nhá Khi trẻ vào lớp 1, các bà mẹ thường để tâm nhất hai điều Thầy cô giáo là người như thế nào? Các bạn của con là những đứa trẻ ra sao? bởi họ đều mong muốn con mình được thầy cô giáo yêu thương và hòa đồng với các bạn. Trẻ đến lớp, kết giao và dẫn bạn về nhà, những người mẹ sẽ bận rộn chăm sóc các con đến mức là không thể để ý đến điều gì khác. Họ sẽ phải trông chừng xem các con chơi thế nào, có cãi nhau không, cũng như là phải tiếp đãi tốt bạn của con và đưa chúng về nhà an toàn. Con trai tôi rất thích đưa bạn về nhà sau buổi học, mỗi ngày nó đều rất bạn về. Ít thì 1-2 bạn, nhiều thì 5-6 bạn. Hội con vẫn còn học lớp bé, tôi thường ở nhà khi con trở về. Mỗi lần con đưa bạn về, tôi cũng vất vả hơn, nhưng nhìn con chơi với các bạn, tôi cũng thấy vui và nhận ra rằng mỗi đứa trẻ mang một tính cách khác nhau. Khi con chơi với bạn, những người mẹ thường không dễ dàng gì để đứng ở vị trí trung lập mà phân xử đúng sai, bởi họ phải để ý đến cả bố mẹ của bạn con, của mình nữa bạn chỉ có thể trông chừng con của mình chứ khó có thể nhờ vả hay là dạy dỗ con của người khác bản thân tôi khi nhìn thấy một hai người bạn của con chửi bậy hay nhổ nước bọt cũng không thể xử lý nghiêm khắc mà chỉ có thể lau đi và khuyên bảo rằng cháu không được làm như thế chứ không dễ dàng gì để nghiêm mặt nổi giận hay can thiệp khi đó là con của người khác vì vậy mà tôi cũng đã từng nghĩ rằng giá mà đứa trẻ đó không đến nhà mình nhưng liệu rằng Đó có phải là thái độ tốt mà người mẹ nên có hay không? Chúng ta đều biết rằng phải dạy bảo, uốn nắn khi con phạm lỗi và làm những điều sai trái. Vậy nên, ta cũng măn quan không biết phải làm gì khi bạn của con lục lọi lung tung, đụng chạm vào đồ của người khác, đánh bạn bè và nói những lời khó nghe, bởi dẫu sao đó cũng là con của người khác. Ta lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, không biết nên nhắm mắt làm ngơ hay ngày hôm đó rồi dặn con đừng chơi với bạn ấy nữa. Vì nghĩ rằng trẻ nhà người khác thì không cần bận tâm hay nên dạy dỗ như con của nhà mình. Trong trường hợp đó bạn sẽ phải làm như thế nào? Nếu kể lại với mẹ, của đứa bé ấy kèm theo thái độ không hài lòng, có thể khiến đôi bên trở nên khó chịu. Theo tôi, chúng ta nên nói chuyện trực tiếp với trẻ thay vì với bố mẹ của chúng. Dũng khí cất lên nói để bảo vệ trẻ. Dạy con mình đã rất khó, dạy con của người khác lại càng khó hơn. Ta không thể mắng mỏ hay là phạt trẻ, cũng không biết phải bắt đầu nói với trẻ như thế nào. Vì vậy mà biết đâu ngày hôm đó, sau khi nhẫn nhịn, ta sẽ nói với con mình rằng lần sau con đừng chơi với bạn đó nữa, cách cư xử như vậy không phải là hay. Nếu bạn có mối quan hệ tốt với mẹ của đứa trẻ đó, bạn có thể nói đúng sự thật và nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, những mối quan hệ thân thiết như vậy thật không có nhiều. Thực tế thì có những trường hợp trẻ cũng biết là hành động của mình không đúng, nhưng không kiềm chế được bản thân nên vẫn làm. Khi đó thì có hai giai đoạn sáng suốt để dạy dỗ trẻ. Giai đoạn thứ nhất đó là gọi trẻ lại vừa quan sát trẻ, vừa nói chứ không phải là mắng mỏ một cách mù quáng. Bạn phải nói đúng những gì đã nhìn thấy, đúng sự thật chứ không phải là đang nói suy nghĩ của bản thân. Cô nhìn thấy cháu chưa được cho phép mà đã lấy đồ của cô cho vào cặp đúng không? Cô nhìn thấy cháu mấy lần ném cái gậy kia vào người em đang nằm đúng không? Nói như vậy Đứa trẻ đó sẽ trở về nhà cũng không nói rằng Cô ấy mắng con Vì lời nói của bạn không phải là Phê phán hay là đánh giá bản thân chúng Đứa trẻ về nhà Và kể lại câu chuyện với mẹ của chúng cũng không sao Khi ấy nếu mẹ của đứa trẻ nói rằng Cô ấy đã làm gì Cô ấy đã nói như thế này Như thế nào Thì trẻ cũng chỉ có thể nói theo những gì mà chúng nghe được Nhưng nếu như bạn nói như thế này thì sao Cháu không được hành động bạo lực như thế chứ Nếu thế thì không chơi với các bạn được đâu Cháu sẽ thành người xấu đấy Nếu nói như vậy Trẻ sẽ đau lòng Và khó sửa đổi hành động của mình Thêm nữa Nếu trẻ về nhà và nói với mẹ của chúng lời nói đó Thì có thể gây tổn thương cho người mẹ Vì vậy mà Bạn phải nói với đứa trẻ ấy cụ thể những gì Mình nhìn thấy Phải như thế thì trẻ mới có thể trả lời rằng Vâng Và khi đã có được sự thừa nhận của trẻ Bạn mới có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo Sự dạy dỗ trên cơ sở tình yêu Giai đoạn thứ hai của việc giáo huấn một cách khôn ngoan Đó là nói cho trẻ biết yêu cầu của mình Bạn hay nói rằng Cô nói thế này là vì muốn giúp con Chơi với bạn ô nhà cô thật vui vẻ Cô cũng muốn lần sau Cháu đến chơi Nhà cô nên mới nói như thế này nhé Chứ không phải là Cháu mà làm thế thì không được chơi với ô nhà cô đâu Cháu mà thế là các bạn đều ghét hết đấy Mẹ cháu mà biết thì sẽ thất vọng lắm đấy Biết đâu chừng, đứa trẻ đó cũng đang nghe những lời này rất nhiều lần Mục đích của chúng ta không phải là phạt trẻ Mà là giúp trẻ hiểu rằng Ta mong trẻ có thể hòa đồng với con mình Sau đó bạn mới nên nói ra điều gì mình mong muốn Đây không phải là hình phạt Hay bắt ép điều trẻ không mong muốn Mà là dạy dỗ và nhờ trẻ để giúp trẻ tốt hơn Hãy nói với trẻ rằng Cháu bỏ đồ trong cặp da và đại chỗ cũ nhé. Nếu vậy thì cô sẽ rất biết ơn Giấy ăn ở đằng kia Cháu lấy giấy lau chỗ nước bọt đã nhổ kia và hứa với cô lần sau không thế nhé Cháu mà cứ vung gậy vào em như thế này thì em có thể bị thương đấy. Lần sau, mình cất gậy đi rồi chơi hoặc là chơi ở chỗ nào đó mà không có người cho an toàn con nhé Cháu có thể hứa với cô được không? Điều mà người lớn chúng ta phải làm đó là giải sổ đúng đắn chứ không phải là soạn nát, vi hiếp. Thế giới mà trẻ đang sống Bạn thử hình dung xem Người mẹ của đứa trẻ trên biết chuyện sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Nếu ta không cố gắng để giúp đỡ và chỉ bảo, mà phạt và phê phán trẻ thì có lẽ là người mẹ ấy không vui. Nhưng nếu biết được rằng bạn đã thật sự có tâm, uốn nắn hành vi của trẻ thì ngược lại là cô ấy sẽ thấy biết ơn bạn. Giả sử bạn bỏ qua những hành động sâu xa của trẻ có thể điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự trưởng thành của chúng. Hãy giúp đỡ trẻ với tấm lòng của một người mẹ và tin rằng Khi con bạn mắc phải sai lầm, cũng sẽ có những người khác giúp bạn dạy con bằng tất cả tình yêu thương. Thì con không thể sống một mình, chúng sẽ lớn lên bên cạnh những đứa trẻ khác. Quan sát trẻ chơi cùng nhau, bạn sẽ nhận ra những khía cạnh mà bình thường trẻ không thể hiện rõ. Khi có hành động gây nguy hiểm, hãy xây số trẻ ngay tại đó bằng tình yêu. Đó gọi là dạy xé trẻ trong cộng đồng. Mỗi đứa trẻ đều quý giá, không chuyên gì con của bạn, con tôi. Hãy chỉ bảo cho những người bạn của con Với tấm lòng rộng mở, bao dung Không định kiến Có như vậy thì con của chúng ta mới có cơ hội Để kết giao với nhiều người bạn hơn Trẻ sẽ thay đổi tùy theo cách Mà bố mẹ đối xử với trẻ Không cần vẻ hoàn hảo mới có thể giúp đỡ trẻ Chúng ta luôn có nghĩa vụ và trách nhiệm đó Tôi từng nằm trên giường với cậu con trai Lúc đó đang học cấp 2 Để xem lại album tốt nghiệp hồi tiểu học với con Và trò chuyện Mẹ ơi, ngày trước thì con hay đưa bạn về nhà Mẹ tắm nấu cơm cho con Và còn đưa bọn con về nữa Con cảm ơn mẹ nhiều lắm Chắc mẹ đã rất vất vả rồi Tôi không hề biết rằng con trai vẫn còn nhớ những điều đó Tôi hỏi rằng Con vẫn còn nhớ à Thằng bé đáp rằng Đương nhiên rồi à con đều nhớ cả Hồi con bé thì con hay cáu kỉnh và nổi giận Nhưng mẹ vẫn đối xử với các bạn Có lẽ là thế mà các bạn đều rất quý mến con Con tôi đã nhìn thấy tất cả mọi việc Hồi con là tiểu học Nó rất nghịch ngợm rất nhiều nên hai mẹ con hay cãi nhau và bất đồng tôi lúc nào cũng lo lắng nhưng giờ con nói vậy thì khiến tôi rất tự hào vì việc tôi yêu quý bạn của con như chính con đã được đền đáp hỡi các bà mẹ hãy mở rộng tấm lòng đối xử với bạn của con như chính con của mình và đừng sợ hãi việc dạy dỗ chúng sự chân thành sẽ luôn được thấu hiểu tất khi trẻ đưa bạn về nhà nếu các con làm những hành động tốt hãy khen ngợi chúng jinsu ơi con ngoan quá jinsu ơi Cảm ơn con đã giúp đỡ cô chia thức ăn đều cho các bạn nhé, nhờ con mà cô đỡ mệt hơn đấy. Nếu các con hành động không đúng, hãy nói lại đúng những gì đã quan sát được. Con mà làm thế này thì các bạn không chơi đâu, thay vì thế nói rằng cô vừa nhìn thấy con ném đồ ăn vào người bạn. Hãy nhờ trẻ thực hiện điều bạn muốn và chỉ ra lỗi cho trẻ biết. Đừng làm vậy, nói con sai rồi đi, rồi con lau thức ăn đã dính lên áo bạn và nói xin lỗi được không? Cô nghĩ là con cũng không vui, cô có thể giúp con, con làm thử được không? Thể hiện sự biết ơn khi trẻ đã thực hiện theo lời nói của bạn. Con làm tốt lắm, lần sau đừng thế nhá. Câu nói đó không đúng, chúng ta phải nói lại rằng, cảm ơn con, cô rất vui vì con đã tự sửa chữa hành động của mình. sẽ không thế đâu đúng không? Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%.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 Tác giả Park Jae-jun 17. Giúp trẻ tìm thấy động lực bên trong thay vì phần thưởng, thay vì nói rằng Con mán cơm thì mẹ sẽ cho con xem TV Điều khiến trẻ hành động không phải là phần thưởng hay sự ép buộc mà là niềm tin và sự chờ đợi dành cho trẻ tôi đã ăn rất nhiều, lúc 8 tuổi tôi đã từng ăn một lúc đến 10 quả trứng luộc Nhưng mẹ tôi thường rất mệt mỏi khi phải cho anh tôi ăn vì anh ấy rất lười ăn. Đương nhiên là câu chuyện mà tôi định nói bây giờ không phải là về cách cho ăn, mà là câu chuyện về phần thưởng, thường được đưa ra để trẻ hành động theo ý mình. Sự hài hòa giữa trao đổi và chia sẻ Để có một cuộc sống hạnh phúc, chúng ta cần có sự sẻ chia và đồng cảm. Vì vậy mà, thỉnh thoảng chúng ta phải dạy cho trẻ biết điều gì là quan trọng. Thông qua việc trao đổi, chia sẻ với con, chúc mừng khi con đạt được thành quả nào đó. Khi muốn mua thứ gì đó, trẻ con sẽ giúp đỡ bố mẹ việc nhà để có tiền tiêu vật. Khi trẻ đạt điểm cao hay đạt được kết quả mong muốn, ta cũng tặng trẻ một món quà để chúc mừng. Sự trao đổi lành mạnh này là giá trị cần thiết phải có. Tuy nhiên, nếu tất cả mọi thứ đều được thực hiện theo phương thức trao đổi, mối quan hệ giữa bố mẹ và trẻ sẽ trở nên khô khan và mang tính giao dịch. Trao đổi phải được thực hiện trên nền tảng đồng cảm giữa hai bên. Đoạn đối thoại sau sẽ cho thấy sự khác biệt đó ồ con được chín điểm toán này mẹ mẹ giữ lời hứa đi mong mua cho con túi đồ chơi đi được rồi mẹ sẽ mua cho con như đã hứa nhé trong đoạn hội thoại trên không có sự chia sẻ mà chỉ có mối quan hệ mang tính trao đổi còn ví dụ sau thì sao ồ con được chín điểm toán này tuy đã hứa rồi nhưng mẹ thấy vui và tự hào hơn vì con đã nỗ lực trong kỳ thi lần này cha con mệt lắm đúng không? Vất vả rồi con trai của mẹ ạ. Mẹ, tuy mệt, nhưng con cũng nói vui vì đã đạt được điểm cao. Con được nhận túi đồ chơi như mẹ đã hứa phải không ạ? Đương nhiên rồi, con không đạt được điểm chín. Thì mẹ cũng muốn chúc mừng vì con đã cố gắng. Chúng ta sẽ mua đồ chơi, nhưng để chúc mừng, mình mua thêm cả bánh kem con nhé. Trao đổi là cho và nhận trên cơ sở ngôn ngữ và hành động của đối bên. Còn chia sẻ lại là ma lực biến sự trao đổi ấy trở nên có giá trị hơn. Nếu không có sự chia sẻ, thấu hiểu và đồng cảm thì việc trao đổi sẽ mất đi ý nghĩa nhân văn. Khi cho con ăn, khi xem kết quả kiểm tra bài, khi yêu cầu con đánh răng, khi nói con dọn phòng, khi bắt con làm bài tập, bạn đang đưa ra trao đổi gì? Sự trao đổi ấy có phải chỉ tập trung vào kết quả khiến thỉnh thoảng bạn bất đồng với con hay không? Trong một mối quan hệ mang tính trao đổi, khi được cho... Trẻ con thường không có sự biết ơn mà coi đó là điều đương nhiên chúng được nhận theo giao dịch ban đầu. Vì bạn đã nói là sẽ tặng đồ chơi nếu con được 9 điểm trong bài kiểm tra, nên trẻ coi việc nhận là lẽ tất yếu và đương nhiên. Để tình yêu và sự biết ơn trở thành những điều quan trọng nhất trong mối quan hệ với trẻ, bạn không thể chỉ dừng lại ở việc trao đổi. Đó không phải là tình yêu mà là kinh doanh. Có những lúc tôi lo lắng rằng, Liệu có phải các ông bố, bà mẹ đang đưa cho con quá nhiều điều kiện và phần thưởng không? Ví dụ như trường hợp cho trẻ cái gì đó để ăn cơm. Cơm nhất định phải ăn vì nó cần thiết cho một thân thể khỏe mạnh và sự phát triển của con. Cho xem TV hoặc cho đồ chơi để con ăn. Không phải là một phương thức lành mạnh. bình thưởng cho cả những việc cơ bản như thế này. Về sau, trẻ khá khó phân biệt được đâu là những việc mà bản thân phải làm và có thể là sẽ không thực hiện nếu không có phần thưởng. Sức mạnh của động lực bên trong khiến trẻ hành động Quyết định giúp đỡ để trẻ hành động bằng động lực bên trong hay bên ngoài thực sự rất quan trọng Bố mẹ phải biết cách điều chỉnh mức độ mạnh hay là yếu Có những việc mà trẻ nhất định phải làm kể cả không có phần thưởng. Những việc như vệ sinh thân thể, nỗ lực học tập, quan tâm về những người xung quanh Dọn dẹp môi trường xung quanh vì một cuộc sống tập thể Là những việc mà ta phải khiến trẻ nhận thức được tầm quan trọng từ bên trong chứ không phải là bằng những phần thưởng ở bên ngoài. Vai trò của bố mẹ là hướng dẫn và giúp đỡ để trẻ hiểu và thực hiện mà không cần phần thưởng để thuyết phục. Dù việc đó có thể sẽ mất nhiều thời gian, nói cách khác là bạn không được đặt điều kiện đối với những quy tắc và trật tự cơ bản quan trọng trong cuộc sống. Nếu trẻ tự nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện, bố mẹ sẽ chỉ cần dõi theo, thể hiện sự biết ơn và khuyến khích mà thôi. Mỗi đứa trẻ đều không giống nhau nên thời gian chờ đợi và phương pháp sẽ khác nhau ít nhiều. Tuy nhiên, khi trẻ đã tự thực hiện được bằng động lực bên trong, đó là một điều rất tuyệt vời, bởi vì những đứa trẻ ấy sẽ có sự nhiệt tinh và đôi mắt lấp lánh. Giờ, chúng ta cùng tìm hiểu bằng đối thoại nhé. Ta phải nói như thế nào khi trẻ không chịu ăn nhỉ? Ta phải giúp đỡ như thế nào? Tất nhiên là làm thức ăn theo phương vị và phương thích mà trẻ thích là rất tốt. Tôi vốn là một người không hay nấu ăn, nên dù có làm cũng không được ngon cho lắm. Mặc dù vậy thì tôi vẫn cố gắng tìm hiểu xem con thích loại thức ăn gì, thích gia vị như thế nào để làm được đúng ý. Đây có lẽ là điều mà mọi bà mẹ đều quan tâm. Ngoài sự nỗ lực này, con cần có sự đối thoại giúp trẻ hiểu được điều đó. Khi đối thoại, tôi khuyên các bạn nên đề xuất thay vì đưa ra điều kiện. Cho phép trẻ lựa chọn, cho dù sự lựa chọn ấy có thể đối lập với ý kiến của bố mẹ đi chăng nữa. Sự ép buộc cũng không phải là một phương thức thông minh Nếu bạn ép buộc Trẻ sẽ trở nên hoang mang Nếu việc này bị lặp đi, lặp lại Trẻ sẽ cảm thấy yếu đuối Và không tin lời mẹ mình nữa Khi trẻ ghét là một việc nào đó Ví dụ như ăn cơm Bạn phải khiến chúng thích việc ấy Thay vì ra điều kiện hoặc là bắt ép chúng ăn Chúc trẻ ăn cơm như đang chơi một trò chơi thú vị Cũng là một phương pháp Hoặc để trẻ ăn cùng với những người ngon lành Cũng không tồi Hãy thử nói rằng Tráng miệng là phải ăn sau cơm Ăn cơm xong, mình ngồi xem hoạt hình nhá Chứ không phải là nếu con ăn ngoan, mẹ sẽ cho con xem tivi Nếu con ăn ngoan, mẹ sẽ cho con ăn kem Không ăn cơm là không có đâu Cho ý kiến của bạn khác với ý kiến của trẻ Hãy thử đối thoại bằng phương pháp sau Thay vì ép buộc hoặc đưa ra phần thưởng Hãy hỏi xem trẻ muốn bạn làm như thế nào Cái này tốt cho cơ thể lắm nên con ăn hết đi lần sau con muốn ăn gì, lần sau con ăn cái này nhé. Hãy đưa ra đề xuất thay vì điều kiện. Nếu con ăn hết cơm, mẹ sẽ cho con xem TV. Không ăn là không được xem. Thay vì nói như thế, chúng ta có thể nói như sau: ăn cơm xong, mình cùng xem TV con nhé. Facebook, thương hiệu sách dành cho doanh nhân trân trọng giới thiệu đến bạn đọc. Tác phẩm Hiểu con để yêu con đúng cách Tác giả Park Jae-jun 18. Thấu hiểu cho nỗi lòng của trẻ con Khi trẻ ghen tị với một môi trường khác Dạy trẻ biết ơn với những gì được cho Khi trẻ nói rằng Con cũng muốn sống ở ngôi nhà thế kia Trẻ cũng biết ghen tị khi nhìn các bạn xung quanh Tuy nhiên, thay vì nói rằng mình ghen tị Trẻ sẽ quan sát trước rồi mới mở lời Ví dụ như Trẻ tóc ngắn nhìn thấy trẻ con tóc dài sẽ nói rằng Mẹ ơi sao bạn kia tóc dài thế ạ Sao tóc con ngắn thế Hoặc Mẹ ơi sao mặt con đen thế Mặt bạn ấy sao trắng vậy ạ Một hôm khi đi triều thị Tôi nghe thấy một cậu nhóc nói rằng Sao con lại không có cái này Lúc đó tôi nghĩ rằng Hóa ra là cậu nhóc muốn có thứ đó Khi trẻ ghen tị hoặc muốn một thứ gì đó Chúng sẽ quan sát Rồi biểu đạt bằng lời Với những lời tâm sự trong lòng Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải thiết lập quan hệ với một ai đó. Ta không thể sống một mình, vậy nên ta kết giao đối tượng và soi chiếu bản thân khi nhìn vào người đó. Ta quan sát hành động của người khác để học hỏi. Và khi thấy người khác có cái gì đó, ta cũng sẽ tự kiểm tra lại bản thân mình xem. Trong quá trình ấy sẽ nảy sinh sự so sánh và cảm giác mặc cảm, tự ti. Hồi bé bạn từng ghen tị vì điều gì? Bây giờ con bạn đang ghen tị vì điều gì? Liệu đáp ứng mọi điều trẻ ghen tị có thực sự giúp chúng ta và trẻ con hạnh phúc hơn không? Tôi cũng không biết đáp án chính xác là gì. Tuy nhiên, nếu bạn có thể tự điều chỉnh cảm xúc ghen tị của bản thân, bạn cũng có thể làm như thế cho trẻ. Nếu cảm thấy việc trẻ ghen tị là một điều gì đó rất tồi tệ, giống như địa ngục, ta sẽ không thể giúp ích được cho trẻ một chút nào. Đó là lý do vì sao ta phải hiểu được sự ghen tị và đố kỵ của trẻ. Bởi vì sự ghen tị sẽ trôi qua nhanh chóng, nhưng có những thứ sẽ còn lưu lại mãi mãi. Lòng ghen tị, lòng đố kỵ Hồi bé thì tôi có đến nhà chơi, một người bạn rất thân. Mẹ của cậu ấy cho chúng tôi ăn bánh kếp, tuy đã nguội nhưng vẫn rất ngon. Thế nhưng người bạn của tôi lại không ăn vì bánh đang nguội. Vậy là mẹ của cậu ấy lại phải đi hấp bánh bao cho. Lúc đó thì tôi đột nhiên ghét bạn. Hành động của cậu ấy trong mắt tôi thật đáng ghét. Cuối cùng thì mối quan hệ của chúng tôi cũng xa cách. Nhưng giờ nghĩ lại, lúc đó tôi đã đố kỵ với người bạn của mình. Lời nói ghen tị bao hàm hai ý nghĩa như sau. Thứ nhất, đó là sự ghen tị. Thứ hai, là sự đố kỵ. Nếu là thứ bản thân nỗ lực sẽ có thể đạt được thì sự ghen tị ấy vẫn chấp nhận được. Đó là một sự ghen tị lành mạnh. Tuy nhiên, Khi đó là thứ mà nỗ lực thế nào cũng không đạt được thì câu chuyện nó lại khác Tôi không giống như người bạn đó Được sống cùng một mái nhà với bố và mẹ Vì vậy mà tôi đã đố kỵ với cậu ấy Thỉnh thoảng thì chúng ta cảm thấy ghen tị Thế nhưng khi đó là thứ dù nỗ lực cũng không đạt được Bạn sẽ cảm thấy mất hết sức lực và lòng đố kỵ dâng trào Vì vậy mà bọn trẻ sẽ cảm thấy hạnh phúc Khi người bạn bị thầy cô giáo mắng hay là vui Khi người bạn đó buồn Bản thân tôi đã từng nhiều lần vì ghen tị mà nản lòng hay đố kỵ Nên tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi con trai ghen tị với một gia đình nào đó Đặc biệt là sẽ càng đau khổ hơn khi đó là một gia đình có bố, có mẹ cùng sống hòa thuận Bởi vì tôi đã tin rằng đó là thứ mà mình không thể cho con Thái độ ứng xử trước sự ghen tị của trẻ Hồi sống tại nước ngoài khoảng một năm, tôi và con trai thường đến chơi nhà hàng gió một tầng trên cùng Đó là một gia đình giản dị. Tôi rất thích người mẹ ở gia đình ấy vì cô luôn chào đón chúng tôi với khuôn mặt tự nhiên không vết trang điểm. Con trai tôi cũng thoải mái và thích đến đó chơi. Một ngày nọ, ông bố của gia đình ấy mời các thành viên trong nhà thờ cùng chúng tôi đến nhà chơi. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ với bữa ăn ngon miệng và được lắng nghe bài hát do người chủ gia đình vừa đàn guitar vừa hát. Thế nhưng, tối hôm đó khi nằm ngủ, con trai đã nói với tôi rằng Mẹ ơi, con ghen tị với nhà của Hoàng Biêu nhất. Thằng mẹ nói những lời đó mấy lần liền. Nghe những lời ấy tôi cảm thấy ái này đến mức mà cả đêm không ngon giấc Như mọi bà mẹ khác, tôi luôn muốn thứ tốt nhất cho con mình. Nhưng con trai tôi lại cảm thấy ghen tị vì một thứ mà tôi không thể cho con. Vì vậy nên tôi không thể làm gì ngoài việc cảm thấy có lỗi. Thế nhưng trong những lúc như thế này, bạn không được phép trục đổ. Nếu người mẹ truy trục tinh thần và tình cảm, trở nên bi quan hay uất thì trẻ sẽ càng khổ sở hơn không biết chừng là có thể dẫn đến việc bạn oán trách bố mẹ, người chồng đổ lỗi cho trẻ hoặc là cố gắng để thay đổi suy nghĩ của con Bạn phải thừa nhận rằng mình không thể làm điều gì đó ngoài việc ở bên cạnh con cả Bố mẹ đều muốn dành nhiều điều tốt nhất cho con nhưng điều kiện không cho phép nên không thể thực hiện ngay lập tức được Bạn phải biết đón nhận thực tại Có thể nhất thời bạn sẽ cảm thấy đau lòng hoặc mặc cảm, tự ti, hãy biết tự an ủi lấy chính mình. Cảm giác đó là điều mà không phải và không thể né tránh trong cuộc sống và ai trong chúng ta cũng phải trải qua. Chỉ khi biết đón nhận nó, thì lúc trẻ nói những lời như vậy, bạn mới có thể đồng cảm và đáp rằng um, Mẹ cũng hiểu con đang cảm thấy như thế nào. Trẻ sẽ không hiểu ngay được rằng cuộc sống không thể lúc nào cũng có những thứ mình muốn, nhưng chúng sẽ dần học được cách đón nhận điều đó. Tìm thấy sự biết ơn đối với những điều được cho Không lâu trước đây Tôi có đọc một bài cầu nguyện trên mạng xã hội như thế này Có thể thức dậy vào sáng sớm để nhìn thấy thế gian Là một việc đáng biết ơn đến nhường nào Có thể nhìn rõ và bước đi trên đôi chân của mình Uống một cốc nước mát Là điều đáng quý biết bao Hay có thể sử dụng đôi tay để rửa mặt Đôi mắt để nhìn thấy những đứa con của mình Những công việc ngày thường mà bạn vẫn coi rằng Đó là điều đương nhiên Xin hãy sống và biết ơn những điều đó Tôi nghĩ rằng Cuộc sống hạnh phúc là khi Bạn đạt được và biết từ bỏ một điều gì đó Đồng thời cảm thấy biết ơn Những gì đang có trong hiện tại Trẻ cũng sẽ phải học được những điều này Nhưng chúng ta đang nhồi nhét Cho trẻ quá nhiều thứ Và nói rằng phải như thế mới có thể thành công Điều đó có thể khiến trẻ bất hạnh, Bởi vì Dù có sở hữu nhiều thế nào đi chăng nữa Nhưng nếu không biết từ bỏ con người sẽ luôn luôn nghĩ rằng mình thiếu thốn. Đó là bản chất lòng tham trong mỗi người. Vì vậy mà việc cho trẻ thấy rằng bạn đang tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại, ngay tại nơi mình đang sống, là một việc rất quan trọng. Nếu chúng ta cảm thấy buồn vui lẫn lộn, suy sụp hay trở nên nhạy cảm về những lời của trẻ, thì trẻ sẽ chỉ dám nghĩ trong đầu mà không dám nói ra. Chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng để trẻ có thể thoải mái bộc lộ tâm sự, Nếu vậy thì dù trẻ có ghen tị với điều gì đó, chúng cũng sẽ nghĩ được rằng mình thế này cũng ổn và sống được như chúng ta đã từng làm. Khi trẻ nói lời ghen tị với người khác hoặc gia đình, hãy thử nói chuyện với trẻ như sau. Mẹ ơi, trong nhà của O to thế ạ. Xin hãy cứ thẳng thắn thừa nhận sự ghen tị đó. Nhà mình như này là cũng tốt rồi đấy. Nhà của bạn nhìn to hơn à, không có thể vậy chứ nhỉ. Hãy giúp trẻ hiểu được sự khác biệt giữa hai bên Sau này chúng ta cũng có thể chuyển đến một ngôi nhà to hơn như vậy Mỗi người chúng ta không hay giống nhau cả Giống như tính cách hay là thức ăn yêu thích của mỗi người Đều khác nhau đó con Hãy cho trẻ thứ bạn có thể cho Mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con sống trong một ngôi nhà tốt hơn Giờ nhà mình khó có thể chuyển sang ngôi nhà như thế được Nhưng giờ mình có thể làm gì để ngày hôm nay hạnh phúc nhỉ Mình thử sắp xếp lại không gian phòng Để thay đổi bầu không khí con nhé. Facebook thương hiệu sách dành cho doanh nhân trân trọng giới thiệu đến bạn đọc. Tác phẩm, hiểu con để yêu con đúng cách. Tác giả, Park Che Jun. 19. Thấu hiểu cho tâm tư của trẻ khi trẻ muốn xác nhận tình yêu của mẹ. Khi trẻ nói rằng, mẹ ơi, con sinh hơn em sinh hơn. Trong suốt 10 tháng vợ tôi mang thai bé thứ hai tôi và cô ấy đã liên tục nói chuyện với bé đầu về những điểm tốt đẹp khi con có em. Chẳng hạn như, con có biết khi em sinh ra là sẽ thích như thế nào không? Bụng vợ tôi có tiếng động là con lại hỏi, em chuẩn bị ra đó ạ. Và rất vui mừng. Tuy nhiên khi đứa bé ra đời, con bắt đầu có những hành động rất khác lạ. Con luôn ngủ một mình nhưng giờ lại năng nặc nói phải ngủ chung. Lên cầu thang thì cứ kêu đầu chân đòi bế Vợ tôi phải bế bé đứa thứ nhất Còn tôi thì bế đứa lớn Những thứ ngày Trước tự làm Giờ con không làm nữa Thậm chí là cả việc đánh răng Tôi cũng hiểu chắc là con cảm thấy ghen tị khi em sinh ra Những việc như thế này cứ liên tục lặp lại Khiến tôi cũng bực mình Tôi không hiểu vì sao con đã lớn rồi nhưng lại cứ xử như vậy Đọc tâm sự của người bố này Khiến tôi cảm thấy thật thương thay cho anh Đi làm về phải trông đứa con lớn trong lúc vợ phải chăm sóc đứa bé, nhưng anh ấy lại không biết phải làm như thế nào. Có những đứa trẻ rất biết chăm sóc và thương em, nhưng phần lớn các bé khác khi có em ra đời sẽ thấy bất an, ghen tị và đố kỵ hơn là thấy lạ lẫm và vui mừng. Tại sao lại như vậy? Tình yêu không bị san sẻ mà được nhân lên, giữa vợ chồng khi tình cảm người lạnh thì có thể chia tay. Nhưng bố mẹ và con cái là một mối quan hệ mà không thể từ bỏ dù không hợp nhau đi chăng nữa. Bố mẹ đón nhận con cái đúng như con người thật của chúng, tôn trọng và cho chúng điều chúng cần. Thực tế, tình yêu giữa bố mẹ và con cái luôn đi liền với trách nhiệm. Lời nói yêu thương là hành động, ý chí và vượt qua thiện cảm. Sẽ thật khó khăn để tình yêu và lựa chọn sẽ yêu con mãi mãi trong mọi khoảnh khắc được duy trì. Khi có em ra đời, trẻ cảm thấy bất an và lo lắng rằng Mình sẽ bị cướp mất tình yêu của bố mẹ, không còn được yêu thương nữa. Khi ấy bạn nói rằng, Có em rất thích, em là sự chúc phúc đó con, con sẽ không còn thấy buồn chán nữa. Có em, con sẽ có thêm nhiều điều tốt lành. Liêu trẻ có thể hiểu không? Đầu tiên, bạn phải dạy cho trẻ biết khái niệm của tình yêu trước đã. Để làm được như vậy, chính bố mẹ phải là người hiểu đúng đắn về tình yêu. Những người có hai con thường nói đứa con thứ hai có vẻ xinh xắn hơn. Nhưng xinh hơn không có nghĩa là yêu thương nhiều hơn. Trẻ có vẻ xinh hơn vì so với đứa ban đầu, bạn đã biết giảm thiểu những lỗi lầm, cảm thấy thoải mái hơn nên sẽ bao dung độ lượng hơn cho hành động của con. Nếu tôi nói bạn hãy lựa chọn một trong hai đứa con, Liệu bạn có thể làm được không? Nếu bạn chỉ có thể cứu sống một đứa bé, bạn sẽ làm như thế nào? Có lẽ bạn sẽ trả lời tôi rằng: "Xin hãy đưa tôi đi." Và cứu lấy cả hai đứa trẻ Không phải tất cả tình cảm dành cho đứa lớn Đã được dồn sang cho đứa bé Tình yêu tựa như kỳ tích và phép thuật Thế nên mỗi khi một đứa trẻ sinh ra Tình yêu sẽ xuất hiện theo đó Tình yêu không được định lượng sẵn để phải chia ra Mà với mỗi đứa trẻ mới Tình yêu đó sẽ được tăng lên gấp bội Bạn chỉ cần giúp trẻ hiểu được điều này Hãy cho trẻ biết rằng Tình yêu không chỉ có một Tình yêu sẽ được nhân lên Vì thế, con không cần phải cố gắng giành lấy nó Con chỉ cần tận hưởng là được mà thôi Những hành động bạn có thể làm Với trẻ khi trẻ ghen tị với em Bạn vẽ một hình trái tim thật to lên tờ giấy A4 và cho con xem Bạn nói với con rằng Đời, trong tim mẹ có một tình yêu nhường này đã xuất hiện Bạn giấu đằng sau một tờ giấy A4 khác Và vẽ y hệt và nói với con Em ra đời đúng không? Không phải là tình yêu dành cho con sẽ bị chia làm hai để cho em đâu Tình yêu cho con Sẽ vẫn nguyên vẹn và chỉ dành cho con mà thôi Nếu con hỏi rằng Vậy nếu không chia đôi tình yêu của con Vậy tình yêu của em ở đâu ra đó, Bạn hãy lôi từ giấy đằng sau lưng ra Và nói với con rằng Con nhìn này, tình yêu đã nhân thành hai rồi đúng không Em ra đời là tình yêu cũng sẽ nhân đôi đó con Không phải là bố mẹ lấy của con Để chia cho em đâu Bạn có thể ghép từng khối cũng được Bằng cách nào không quan trọng Quan trọng là giúp trẻ hiểu được rằng Tình yêu sẽ chỉ tăng lên và không hề bị chia bớt đi. Nếu vậy thì mỗi khi nhìn em, trẻ sẽ nhớ đến bức tranh mà bạn đã vẽ. Đương nhiên là các mẹ sẽ phải vất vả thêm nhiều, bởi vì một ngày vẫn chỉ có 24 giờ, nhưng bạn lại phải chia thời gian mà trước giờ chỉ tập trung cho một bé để chăm sóc bé thứ hai. Sau một tiếng vẽ tranh với con, bạn chỉ cần nói rằng, mẹ phải đi cho em uống sữa, giờ con chơi một mình nhé, là được. Lúc này, Bạn cũng phải cho trẻ biết rõ ràng việc chia thời gian và chia sẻ tình yêu là khác nhau. Bởi trẻ có thể nghĩ rằng ngày trước mẹ chơi với chúng cả ngày, nhưng giờ mẹ phải trông em thì tình yêu theo đó cũng sẽ bị cướp đi. Tuy nhiên khi lặp lại hành động thuyết phục nhiều lần trẻ sẽ học được rằng mẹ chỉ có một, nên phải chia thời gian ra, nhưng tình yêu vẫn sẽ được nhân đôi. Mẹ yêu con hay yêu em hơn? Bạn đã từng bị rơi vào hoàn cảnh bối rối này chưa? Lúc này Bạn sẽ trả lời trẻ ra sao? Nếu chưa có đáp án, hãy tham khảo cách xử trí của người mẹ thông minh tại trang 264 của cuốn sách này các bạn nhé! BISBOOK thương hiệu sách dành cho doanh nhân, trân trọng giới thiệu đến bạn đọc. Tác phẩm, hiểu con để yêu con đúng cách. Tác giả, Park Jae-jun 20. Kỹ năng làm trọng tài khi các trẻ bất đồng. Khi trẻ nói, mẹ chỉ đứng về phía em thôi. Trong lớp của con tôi có một bé tên là Junho bị hèn xuyễn. So với các bạn thì Junho có thân hình nhỏ bé và thấp hơn hẳn. Hôm đó là ngày học phụ huynh, mẹ của Junho nói với mẹ của Sangho, bạn ngồi cùng bàn với Junho rằng Mẹ của Junho, Junho rất hoạt bát và đôi khi hành động hơi quá khích, làm ảnh hưởng đến con tôi. Tôi sẽ rất biết ơn nếu chị nhắc bé cẩn thận. Đừng để bụi đất trên áo bay phần phật sau giờ thể dục nữa. Dung Ho là một cậu bé rất hoạt bát và thích đùa nghịch. Mẹ Dung Ho cảm thấy không được thoải mái khi bụi đất cứ bay mù mịt sau giờ thể dục. Nghe những lời nói ấy của Dung Ho, mẹ Dung Ho liền nổi nóng. Con trẻ học thể dục thì đương nhiên phải dính bụi đất rồi. Dung Ho có làm gì thì cũng không đến mức là cố tình gây ảnh hưởng đến các bạn. Mẹ Dung Ho lại nói rằng, Có rất nhiều lần hô cố tình treo Junho như thế này. Bạn bè với nhau chỉ cần cẩn thận một chút là được. Nói những lời nói ấy với chị khó khăn thế sao? Tôi cũng sẽ nói chuyện với thằng bé, nhưng mà nếu chị khó chịu như vậy, thì giờ thể dục chắc là Junho phải đánh xa các bạn ra mất. Rồi mẹ hô rời vị trí xa bên cạnh thôi. Lúc này nếu người tư vấn đứng về phía mẹ hô và nói rằng Đúng thế, nếu trẻ bị hèn xuyễn thì phải tự cẩn thận thôi, thì chắc mẹ của Junho sẽ nổi giận. Nhưng nếu đứng về phía mẹ Junho Hô và nói rằng mẹ Dung Hô chắc cũng sẽ buồn nhưng Junho Hô đang bị hen xuyễn mà. Thực ra đúng là Dung Hô cũng hơi nghỉ ngợp và ồn ào. Tôi nghĩ là chỉ cần nói bé cẩn thận là được mà. Thì có lẽ mẹ Dung Hô cũng không vừa lòng. Nếu chúng ta học được cách phản ứng có thể dung hòa mối quan hệ của cả hai bên mà không cần đứng về một phía nào để phê phán bên còn lại thì tôi biết bao nhiêu. Đó gọi là quá trình làm trọng tài khi có bất đồng. Điều thực lòng mà mẹ Junho mong muốn được mẹ Junhu có lẽ là nhu cầu giúp đỡ để con có thể sinh hoạt được khỏe mạnh, nhu cầu được xung quanh hỗ trợ và thấu hiểu. Và nhu cầu thực sự mà mẹ Junhu mong muốn được mẹ Junho có lẽ là nhu cầu được bảo vệ khỏi sự phê phán, nhu cầu được tôn trọng cá tính và sự phát triển của trẻ. Những điều này không được thực hiện, vậy nên mẹ của Junho lo lắng và buồn bã, trong khi đó thì mẹ của Junhu cũng uất đức mà không vui. Việc mà hai người đó cần làm không phải là chỉ trích, phê phán lẫn nhau mà là tìm hiểu nhu cầu của đối phương và tìm ra giải pháp có thể đáp ứng điều đó. Và điều chúng ta muốn dạy cho con trẻ chính là năng lực giải quyết vấn đề. Vậy khi trẻ cãi nhau với bạn hay với anh chị em, người mẹ sẽ phải giúp đỡ như thế nào? Kỹ năng trọng tài 1 Tìm ra nhu cầu của nhau Hai bé nhà tôi chỉ cách nhau một tuổi, bình thường chúng hay chơi với nhau Nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc cãi nhau. Dù vậy thì cứ mỗi lần bọn trẻ cãi nhau là tôi lại thấy mệt mỏi. Vì đứa nào cũng khăng khăng là mình đúng. Tôi phải nói thật, dứt khoát, không đứng về bất kỳ bên nào để hòa giải thì sự việc mới kết thúc. Không lâu trước đây, cậu em muốn đòi sách của người anh, nhưng anh không cho. Hai đứa giằng nhau và đứa em lấy được. Đứa lớn chạy lại phía tôi và bảo tôi hãy mắng em vì em lấy sách của mình mà không được sự cho phép. Tôi nói rằng... Em con mà, con nhường em đi Con đọc cái khác là được mà Thì thằng bé nói rằng Mẹ, đâu thế được Lần trước lúc con trên logo của em mà mẹ đã mắng con mà Sao lần này mẹ cũng thế Tôi không biết phải nói gì nữa liền quay lại nói với cậu em Con nhanh trả lại cho anh đi Thằng bé nghe thấy vậy liền trông trống nước mắt và nói rằng Mẹ ơi, con ghét mẹ Mẹ chỉ đứng về phía anh thôi Mẹ mua sách cho anh Còn con thì chỉ được dùng lại những đồ của anh thôi Tôi không còn cách nào khác đành hét lên và thằng bé ngừng khóc. Tôi cảm thấy rất khó khăn và không biết phải làm gì mỗi khi bọn trẻ cãi nhau như thế này. Những đứa trẻ khi xung đột thường nghĩ là bản thân mình là người chịu thiệt. Người mẹ dù có biết là ai đúng, ai sai thì cũng không được vội vàng phán xét. Bởi vì cũng giống như việc ta hợp lý hóa hành động của bản thân và cố tự bảo vệ khi cảm thấy không thoải mái. Trẻ cũng sẽ có cảm giác rằng chúng là người bị hại. Điều đầu tiên mà người mẹ phải bảo vệ trong mối quan hệ giữa hai đứa trẻ đang mất đồng không phải là phân định lỗi sai mà là nắm được nhu cầu của mỗi trẻ là gì. Vậy thì nhu cầu của đứa lớn là gì? Được thấu hiểu và tin tưởng vào suy nghĩ muốn được đối xử công bằng, mối quan hệ với người mẹ. Được tôn trọng và công nhận rằng bản thân cũng có quyền lựa chọn mối quan hệ với em trai. Vậy còn nhu cầu của đứa bé thứ hai là gì? Muốn xác nhận rằng bản thân cũng được yêu thương, coi trọng và bình đẳng. Mối quan hệ với người mẹ Muốn được thấu hiểu và thực sự được chơi vui vẻ cùng nhau Mối quan hệ với anh trai Phương pháp để những đứa trẻ đang bất đồng ngừng phê phán nhau Đó là chuyển sự chú ý của chúng sang nhu cầu của đối phương Bạn có thể nói với đứa lớn rằng Mẹ hiểu rồi, nhưng mẹ thấy thì con coi trọng sự công bằng khi giải quyết vấn đề phải không Và con cũng muốn được quyền tự lựa chọn đồ của mình Con muốn được tôn trọng điều đó đúng không? Sau đó thì bạn có thể nói với đứa thứ hai rằng Con muốn chơi với anh đúng không? Con cũng muốn xác nhận xem mẹ có yêu con như anh đúng không nào? Nếu bạn giải quyết vấn đề kiểu như Của con gì mà của con? Đó là đồ của mẹ mua đấy Sao nó lại là của con được? Đưa đây nào, nhường cho em hoặc là đừng có cãi nhau Không được nói xấu nhau Cả hai đứa đều nói mình sai rồi đi Lái bắt đầu trước Là lỗi của con rồi đấy Thì nó sẽ trở thành vết thương vĩnh viễn trong lòng hai đứa trẻ Xin hãy luôn nhớ rằng Bạn phải đứng ở vị trí trung lập Khi làm trọng tài để tìm ra nhu cầu của cả hai bên kỹ năng trọng tài hai đồng cảm với cảm xúc đi cùng nhu cầu hóa ra là con buồn vì anh chuyển thành hóa ra là con buồn vì không được chơi chung hóa ra là con tức giận vì em chuyển thành hóa ra là con tức giận vì không được tự mình lựa chọn nếu đã tìm ra được nhu cầu của cả hai đứa trẻ giờ đây bạn phải giúp chúng cảm nhận được những cảm xúc khi nhu cầu ấy không được áp ứng đứa trẻ thứ nhất mong muốn được Tự mình lựa chọn và quyết định đồ vật của bản thân cũng như muốn được tôn trọng nhu cầu ấy Thế nhưng điều đó không được thực hiện Vậy nên có lẽ là bé đã thức giận Đứa bé thứ hai thì muốn được chơi vui vẻ cùng anh Tuy nhiên việc đó lại không được như mong muốn và có lẽ là bé đã rất buồn Lúc này, hành động của cả hai bên chỉ mang tính công kích lẫn nhau không phải là nguyên nhân của cảm xúc mà mỗi bên cảm nhận được Bé lớn không phải lúc nào cũng nổi giận vì em lấy sách mà không có sự cho phép của mình Chỉ là ngày hôm đó trong khoảnh khắc đó thì nhu cầu ấy là quan trọng hơn cả nên bé giận dữ. Nó cũng giống như việc là không phải lần nào con không làm bài tập và ta cũng thức giận. Nếu con không làm bài tập trong lúc ta mệt mỏi và đang muốn được nghỉ ngơi thì có lẽ ta sẽ nổi giận. Nhưng nếu lúc đó tinh thần và cơ thể ta thoải mái thì có lẽ là không. Chỉ là cảm xúc khác thì tùy theo nhu cầu lúc bấy giờ là gì mà thôi. Lúc này, hành động của đối phương đơn thuần Là chất kích thích khiến cảm xúc bộc phát Chứ không thể trở thành nguyên nhân Hay đối tượng gây ra cảm xúc đó Mối quan hệ giữa hai đứa trẻ Cũng trở nên như vậy Vì vậy mà khi làm trọng tài giữa hai bé Những lời nói kiểu như Hóa ra con buồn vì không được như ý nguyện Sẽ giúp ích cho trẻ hơn những lời nói như Hóa ra con buồn vì anh Hóa ra con tức giận vì em Kỹ năng trọng tài 3 Tìm kiếm phương pháp thỏa mãn nhu cầu Của cả hai bên Nếu có thể từ bỏ thói quen phân định đúng sai hoặc trách nhiệm thuộc về ai, chúng ta sẽ có thể giải quyết vấn đề tốt hơn. Bạn có thể thay đổi quan niệm của trẻ bằng chính phương thức sau. Vấn đề là ở nó, nó không tốt, vì vậy nó phải nhận sai hoặc là thay đổi. Chúng ta có thể chuyển thành, giữa hai bên có vấn đề, cả mình và nó đều cần tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề này. Làm thế nào để tìm ra giải pháp có thể đáp ứng được nhu cầu của cả hai đứa trẻ? Đầu tiên, hãy hỏi cả hai đứa như sau. Làm thế nào để tôn trọng lựa chọn của anh mà vẫn cùng nhau chơi vui được nhỉ? Vậy anh đọc cho con đi ạ Hoặc là anh đọc trước rồi cho con mượn nhá Em nói muốn chơi với con thật vui vẻ Vậy mình có thể làm thế nào nhỉ? Anh đọc xong sẽ chơi cho khác với em nhé, Hoặc là anh đọc cho em nhá Nhưng anh sẽ cầm vì đó là sách của anh Tại sao khi xảy ra vấn đề Chúng ta lại không thể giải quyết được Như thế này mà chỉ biết phê phán nhau Đó là vì chúng ta mong muốn được thấu hiểu cho những nhu cầu đã không được đáp ứng cũng như là mong muốn được đồng cảm với cảm xúc đi cùng nhu cầu ấy. Có lẽ bạn cũng đã từng cảm thấy không thoải mái và buồn bã, kể cả khi vấn đề đã được giải quyết. Đó là bởi mặc dù kết quả cũng quan trọng, nhưng chỉ đến khi cảm xúc và nhu cầu được đồng cảm và thấu hiểu, thì lúc đó ta mới có thể thực sự hiểu được nhau và có ý muốn hợp tác để cùng giải quyết vấn đề. Kỹ năng trọng tài 4. Thử nghiệm khi có thời gian và sự thoải mái Tôi thỉnh thoảng cũng thất bại trong việc làm trọng tài. Đó là vì tôi đã thực hiện khi không có thời gian hoặc khi trong lòng đang cảm thấy không thoải mái một chút nào. Chúng ta đều có khả năng tìm ra nhu cầu của trẻ cũng như đồng cảm với chúng. Tuy nhiên, sẽ là bất khả thi khi ta phải làm trọng tài trong lúc cần ra ngoài gấp hoặc là đi làm. Những lúc đó ta cần giải quyết vấn đề trước và tạm thời giữ lại sự buồn bã trong trẻ. Sau đó, khi nhàn nhã, bạn hãy tìm hiểu lại cảm xúc và nhu cầu lúc bấy giờ của trẻ để vỗ về chúng, rồi định ra quy tắc sẽ phải làm như thế nào khi sự việc tương tự xảy ra. Hy vọng bạn luôn ghi nhớ rằng, khi muốn giải quyết điều gì đó giữa những đứa trẻ, điều cần coi trọng đầu tiên đó là thể lực và năng lượng của chúng ta. Nếu bạn nắm vai trò là trọng tài trong sự bất đồng giữa các bé, hãy ghi nhớ những điều sau để thực hiện cuộc đối thoại các bạn nhé. Đầu tiên, bạn phải thể hiện lập trường. Mẹ sẽ đứng ở giữa với lũ trẻ. Đứa nào bắt đầu trước? Thay vì như thế, chúng ta nói rằng giờ chúng ta thử giải quyết vấn đề nhé. Mẹ sẽ giúp hai đứa. hai Thể hiện cho trẻ thấy rằng mẹ sẽ lần lượt lắng nghe lời nói của cả hai đứa một cách công tâm. Con sai rồi. Thay vì nói như thế, chúng ta đổi thành mỗi đứa nói trong 5 phút và khi người còn lại nói thì cùng đợi nhé. ba Thể hiện cho trẻ thấy thái độ sẽ lắng nghe những nhu cầu chưa được đáp ứng của mỗi trẻ. Là tại con mà. Chuyển thành, thì ra là thự việc không như con mong muốn. Lúc đó, thì ra là con muốn. Ví dụ về tôn trọng, thấu hiểu và bảo vệ. Bốn, hãy cho con biết rằng bạn sẽ giúp con tìm hiểu xem chúng có thể yêu cầu gì khi cả hai đã có sự quan tâm lẫn nhau. Xin lỗi nhau và sau này đừng cãi nhau nữa nhá. Thay vì như thế, chúng ta đổi thành Để tất cả cùng hài lòng. Thì phải làm như thế nào nhở? Facebook thương hiệu sách dành cho doanh nhân Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Tác phẩm Hiểu con để yêu con đúng cách Tác giả Park Jae Jun 21. Đón nhận và đồng cảm với cảm xúc của trẻ Khi trẻ sợ hãi cái chết Khi trẻ nói rằng, mẹ chết thì sao? Khi nghe tin một người bạn học lâu ngày với tôi, cũng là mẹ của ba đứa trẻ qua đời vì căn bệnh ung thư vú, tôi đã ngồi nhìn chằm chằm vào tấm hình của cô ấy trên ca cao thóc. Bức cảnh còn đây, mà người thì đã không còn trên thế giới này. Sự thật ấy quá đau lòng, khiến tôi chỉ còn biết ngồi thừ một chỗ. Bọn trẻ sẽ vất vả biết bao khi không còn mẹ của chúng trên đời. Tôi thành tâm cầu nguyện cho mỗi đứa trẻ sẽ có thể lớn lên thật khỏe mạnh đừng trước cái chết Những điều tưởng chừng như đương nhiên Lại trở nên không còn hiển nhiên nữa Còn sống đã là một kỳ tích Nếu bạn biết được rằng Chẳng có gì là hiển nhiên cả Bạn sẽ thấy cuộc đời trở nên thật khác biệt Những việc như nhìn thấy Khuôn mặt của con Nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình Chăm sóc cho con, nấu ăn Vỗ về và hôn con Hay thậm chí là cả việc hít thở Đều giống như một kỳ tích Mở điện thoại ra để liên lạc với người thân hay chỉ đơn thuần là ngồi một chỗ trên ghế đều trở thành những điều thật kỳ diệu Mấy năm trước, trong đợt kiểm tra sức khỏe toàn diện bác sĩ có nói với tôi rằng họ thấy điểm gì đó đáng ngờ và có lẽ là tôi phải thực hiện sinh thiết Trong một tuần tiến hành xét nghiệm và chờ đợi kết quả tôi đã nghiệm ra một điều rằng những thứ đã từng được cho là hiển nhiên hóa ra lại không hề hiển nhiên đến vậy Tuy chỉ là trong chốc lát nhưng tôi thậm chí là có suy nghĩ rằng Hóa ra tâm trạng của những người sắp chết là như thế này đây. Thêm nữa, khi mắc phải chứng rối loạn hoảng sợ, ngay cả việc hít thở cũng không còn là đương nhiên nữa. Khi cơn hoảng loạn ập đến, nỗi sợ hãi tưởng chừng như không thể thở nổi dâng cao, tôi đã phải cầu nguyện rằng, xin nên giúp con thở, con chỉ cần thở thôi, và cảm thấy bất lực, thậm chí là đến cả hít thở cũng không thể theo như ý mình. Bản thân trở nên vô dụng và rơi vào trầm cảm, Thỉnh thoảng có những lúc ta cần suy nghĩ lại về những điều chúng ta coi là hiển nhiên. Nếu bạn biết được rằng những điều đó không hề hiển nhiên, bạn sẽ có sức mạnh để sống tốt ngày hôm nay, cũng như có được năng lực để đồng cảm với trẻ. Bởi vì khi đó bạn sẽ nhìn thấy những điều mà trước đó không thể nhìn ra. Một lý do quan trọng hơn để thỉnh thoảng ta cần suy nghĩ như vậy. Khi coi mọi thứ là hiển nhiên, thì không chỉ bản thân bạn trở nên dần xa cách và cô lập với mọi người, mà còn có thể khiến mối quan hệ ấy bị cắt đứt. Trong một tuần ám ảnh bởi suy nghĩ, hóa ra con người ta chết như thế này đây, mình cũng có thể chết như thế này đây. Tôi có đọc cuốn sách Life Lesson, tạm dịch là bài học nhân sinh của nữ bác sĩ tâm thần học Elizabeth Skulleros. Elizabeth có hai người anh chị giống hệt mình là vì sinh ba. Vậy nên từ bé, bà đã luôn băn khoăn về sự tồn tại của mình rằng Mình là ai? Bản thân là ai? Từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Là một câu hỏi vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Elizabeth đã quyết tâm sẽ phải đóng góp cho cuộc đời bà. Bà trở thành bác sĩ khoa tâm thần, tham gia vào cuộc vận động xây dựng nhà án dưỡng cuối đời. Nhờ đó mà Lyle Luton cuốn sách về những bài học cuộc đời do những người bệnh đang ở giai đoạn cuối kể lại được ra đời. Quá trình phát triển của những đứa trẻ không gấp gáp nhưng lại vô cùng quan trọng. Khi trẻ ốm ta thường nghĩ rằng chỉ cần con ăn được là tốt rồi Thế nhưng khi trẻ khỏi bệnh chỉ ăn mà không làm bài tập ta lại mắng chúng rằng Ngoài ăn ra thì con làm được gì nữa không hả? Những người mẹ như chúng ta phải luôn tỉnh táo bởi vì chỉ có vậy trẻ mới có thể có được một cuộc sống vui vẻ Nếu tình cảm chúng ta bị khô héo và chết dần trái tim của trẻ cũng sẽ như vậy Nếu trẻ buồn và khóc hãy nói rằng con khóc vì buồn phải không? Lại đây mẹ ôm nào Thay vì có thế thôi làm gì đến mức phải khóc Hay khi trẻ cười hãy nói Con có việc gì vui à Là mẹ cũng cười theo đây này Mẹ ôm con nhé. Thay vì chẳng có gì mà cũng cười Là mẹ bạn phải học cách làm những điều như vậy Khi tâm niệm Nếu giờ là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình Mình sẽ nói và làm gì cho con đây Bạn sẽ luôn nhận ra những sự quý giá của những đứa trẻ Ý nghĩa của cuộc sống được tìm thấy khi cận kề cái chết Trong một cuộc phỏng vấn Elizabeth Kulberos đã nói rằng Người ta thường biết đến tôi như là một chuyên gia về cái chết Nhưng thật ra Điều mà tôi nghiên cứu không phải là cái chết Mong muốn của tôi là Tìm ra ý nghĩa chân chính của cuộc sống này Trong một tuần chờ đợi kết quả đợt khám sức khỏe tổng quát Tôi đã suy nghĩ rất nhiều Tôi thực sự bất an và sợ hãi nghĩ rằng Nếu thực sự đúng là ung thư Nếu tình hình nghiêm trọng thì con trai mình sẽ thế nào đây? Nếu mình không thể bảo vệ được con thì sao? Những câu hỏi đó cứ chóng hợp trong tâm trí tôi Cơ thể tự như bị tê liệt và tôi bắt đầu khóc Tôi có cảm giác như chỉ còn một mình trên thế gian này Và lo lắng con trai cũng sẽ cảm thấy như vậy khi không còn tôi bên cạnh Rồi một ngày tôi dừng xe lại bên đường Hít thở thật sâu và tự nhủ Hôm nay mình phải đến đón con sớm thôi Và hủy hết lịch trình buổi chiều Đôi khi có những việc cần ta làm gấp, có những việc không gấp nhưng lại vô cùng quan trọng. Đối với tôi trong khoảnh khắc đó việc ở bên con trai, điều mà tôi đang nghĩ rằng sẽ luôn có thể làm được trở thành việc quan trọng nhất. Những việc gấp gấp thì dù không nhạy cảm, ta vẫn dễ có thể biết được, ví dụ như việc trả phí cho các dịch vụ không bị quá hạn. Ngược lại, có những việc không hề gấp nhưng lại vô cùng quan trọng. Chẳng hạn như việc con trai trở về nhà sau buổi học, Liệu đó có phải là việc hiển nhiên không? Phải đến khi những điều hiển nhiên trở thành không còn hiển nhiên nữa Ta mới có suy nghĩ rằng hóa ra lúc đó mình đã không hề thấy biết ơn Những người tiễn người thân rời đi trước Sẽ nghĩ rằng buổi tối đương nhiên là người ấy sẽ trở về Thậm chí là buổi sáng có thể giữa họ còn có sự cãi vã Thế nhưng khi người mà bạn nghĩ rằng hiển nhiên sẽ trở lại không trở về thì sao? Có lẽ bạn sẽ không hề nghĩ rằng Mình sẽ phải vượt qua ngày hôm nay thế nào đây? Bạn phải yêu thương nhiều hơn cũng như là thể hiện điều đó nhiều hơn để không phải hối hận. Những sự hiện diện quý giá vẫn đang ở bên chúng ta. Mỗi chúng ta đều có những người mà ta luôn mong mỏi, chờ đợi tha thiết. Khi nghĩ về những điều đó, bạn sẽ cảm thấy hôm nay thật là một ngày xuân ấm áp. Nhưng nếu nhìn ra xung quanh, bạn sẽ nhận ra rằng quanh ta có rất nhiều việc đau lòng. Tôi hy vọng mỗi ngày trôi qua, Bạn sẽ cảm thấy được niềm hạnh phúc khi ở bên cạnh những đứa trẻ thân yêu, đồng thời biết đồng cảm cho cả nỗi đau của những người khác. Sách là món quà tuyệt vời dành tặng những người thân yêu nhất. Còn gì đặc biệt hơn khi bạn nhận được giá trị từ cuốn sách này và gieo hạt tốt lành đó tới nhiều người khác? Hãy truy cập vào đường link hoặc đơn giản là Quét Mã qr Ngay lập tức, facebook thương hiệu sách dành cho doanh nhân sẽ giúp bạn trao tặng món quà ý nghĩa này tới những người bạn chân quý các bạn nhé. Tiếp tục cuốn sách Khi trẻ đột nhiên cảm thấy sợ hãi rằng Bố mẹ chúng sẽ chết Hãy nói chuyện với chúng như sau Mẹ, mẹ chết thì con thế nào Thứ nhất Đừng phủ nhận cảm xúc của trẻ hay dỗ dành chúng Hãy dạy cho chúng một cách đón nhận Sao mẹ lại chết được Đột nhiên có suy nghĩ nên con bất an à Thứ hai Hãy chạm vào trẻ Nói chuyện với chúng để đồng cảm Mẹ không chết đâu Mẹ vẫn còn khỏe mạnh đây mà Lời nói có thể trở thành sự thật đấy Con đừng nói thế nhé Mẹ rất biết ơn vì ngày hôm nay Mẹ vẫn có thể sống khỏe mạnh Đúng không con Mình cùng sống một khỏe mạnh ở bên nhau Cả những ngày về sau con nhé Lại đây nào để mẹ ôm con một cái Bistbook Thương hiệu sách dành cho doanh nhân Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Tác phẩm Hiểu con để yêu con đúng cách Các giả Park Jun. 22. Xin lỗi trẻ khi trẻ bất an vì bố mẹ cãi nhau Thay vì nói rằng mẹ sống vì con Bé nhà tôi đang học lớp 2 Khi con đang ngủ tôi có nói chuyện với chồng ở trong bếp Và rồi cãi nhau Bắt đầu từ vấn đề nhỏ thôi Nhưng những đè nén trong lòng bao lâu đã bùng nổ Khiến chúng tôi trở nên to tiếng Lúc đó cả hai không còn có thể lý trí được nữa Chồng tôi ném đũa lên trên mặt bàn và đánh vào đầu tôi. Quá tức giận, tôi cũng đánh liên tiếp vào lưng của anh ấy. Đúng lúc đó thì bé nhà tôi đã dậy từ lúc nào và đang nhìn theo chúng tôi từ trong góc bếp. Tôi vội chạy đến chỗ con thì con nhanh chóng quay trở về phòng và khóa kín cửa. Chồng tôi bỏ ra ngoài, còn tôi thì chui vào một căn phòng khác và khóc. Đã mấy ngày trôi qua, nhưng tôi vẫn chưa thể nói chuyện với con về sự việc ngày hôm đó. Con cũng không nói một lời nào Tôi có nên nhận tư vấn Hay là giúp đỡ thay vì trực tiếp làm gì đó hay không Các bậc phụ huynh đều mong muốn Thể hiện trước mặt con những hình ảnh tốt đẹp Nhưng cũng có những khi Cảm xúc vượt lên lý trí Chúng ta cãi cọ, phê phán lẫn nhau Thậm chí là ném đồ đạc Đánh nhau và những hình ảnh ấy Vô tình lọt vào mắt trẻ Những lúc ấy ta sẽ cảm thấy Thật mệt mỏi và hối hận Không biết phải xử lý như thế nào Tuy nhiên Nếu bạn có thể chấp nhận rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng giống như ta mong muốn, bạn sẽ thấy rõ được cách an bản thân và bước tiếp trong cuộc đời. Sức mạnh của chưa thẳng thắn Tâm trạng của người mẹ trong trường hợp trên sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ là cô ấy đã mong muốn có thể trao đổi với chồng và giải quyết mâu thuẫn bằng một cách an hòa để không khiến trẻ bị tổn thương. Tuy nhiên là mọi thứ đã không như ý muốn của bản thân. Kết quả là tâm trạng thì chán trường. Và cô cũng không biết phải tác động vào trẻ như thế nào. Hiện tại điều quan trọng nhất với người mẹ này có lẽ là giúp trẻ khôi phục được sự ổn định về mặt tình cảm. Vậy, tâm trạng của em bé trong câu chuyện thì sao? Ta có thể đoán được rằng bé đã sợ hãi biết bao nhiêu khi thấy bố mẹ cãi nhau, sẽ cảm thấy hoang mang vì nghĩ rằng bản thân không thể làm được gì, đồng thời cũng thấy bất an bởi suy nghĩ rằng, vậy từ giờ mình sẽ ra sao? Những lúc thế này, điều quan trọng là Bạn phải tìm ra chuyên gia Để nhận sự giúp đỡ cho phù hợp Tuy nhiên, nếu không tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia Thì ta sẽ phải đồng cảm như thế nào Nhìn lại quá trình ly hôn của bản thân Tôi nhận ra rằng Mình cũng đã không có thời gian để nghĩ đến việc Bản thân mình còn mệt mỏi Vậy thì con sẽ như thế nào Có những điều phải trải qua thời gian Và trở thành vết thương ta mới nhận ra được Vậy nên bạn tuyệt đối không được bỏ lỡ những cơ hội Có thể đồng cảm với cảm xúc của trẻ Những lúc này Người mẹ nên biểu đạt tình cảm của bản thân trước Để trẻ có thể an tâm Và nói ra cảm xúc của mình Bạn nên nói chuyện thẳng thắn với con rằng Mẹ xin lỗi vì lần trước Đã để con nhìn thấy bố mẹ cãi nhau Đáng lẽ là phải nói chuyện mềm mỏng hơn Để con không phải sợ hãi Nhưng bố mẹ đã không thể làm được như vậy Bố mẹ hiện tại rất lo lắng Vì sợ con bị tổn thương Con có thể nói cho mẹ biết là lúc ấy con cảm thấy như thế nào không? Chúng ta luôn sợ phải thể hiện thẳng thắn tình cảm của bản thân. Vì lo có thể là sẽ làm tổn thương con hơn. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ rằng trẻ không thể hiểu chuyện và tìm cách che đậy hay bỏ qua, cũng như không thẳng thắn bộc lộ thì có thể là làm trẻ cảm thấy bối rối hơn. Sức mạnh của sự đồng cảm Nếu sau khi nghe xong, trẻ trả lời rằng Mẹ, con đã rất sợ con không thích bố mẹ cãi nhau Thì có nghĩa là Bạn đang được đồng cảm với cảm xúc của trẻ Ừ Chắc là con đã sợ hãi và bất an lắm đúng không Cảm xúc Con muốn bố mẹ hòa thuận Và con được sống vui vẻ đúng không nhu cầu Vì vậy nên chắc là con đã rất sợ Khi thấy bố mẹ cãi nhau phải không Mẹ biết Mẹ xin lỗi con Công nhận trách nhiệm Hãy nói rằng mẹ biết con sợ như thế nào bố Mẹ xin lỗi vì đã không để ý đến cảm xúc của con Khi cãi nhau Mẹ sẽ nói chuyện với bố để hòa thuận trở lại Mẹ xin lỗi con Và ôm lấy trẻ Chỉ cần thế thôi trẻ cũng nghĩ rằng À thì ra bố mẹ đều biết được cảm xúc của mình Tất nhiên tôi cũng hiểu rằng Quá trình này khó khăn và đau khổ Với các bà mẹ biết bao Thỉnh thoảng bạn sẽ có suy nghĩ rằng Bản thân mình còn chưa biết được Cách đồng cảm với bản thân Thì làm thế nào nhỉ Và cảm thấy thật mù mịt Đồng cảm với bản thân đã mệt mỏi, giờ con phải đồng cảm với cả cảm xúc của trẻ. Đây vừa là thử thách, thách thức, vừa là công việc thật khó khăn. Nhưng bạn không đủ vì thế mà bỏ qua, coi đó là việc chưa từng xảy ra. Khi trẻ đau khổ và cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, đó cũng là nỗi sợ hãi to lớn với bản thân bạn. Hãy thử đối thoại với trẻ như sau. Thứ nhất, hãy thể hiện nỗi sợ hãi của bản thân trước, sau đó thẳng thắn nói với trẻ rằng. Bạn muốn được lắng nghe câu chuyện của trẻ Mẹ lo lắng lắm Vì mẹ thấy con đã chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau Đáng lẽ ra là bố mẹ phải nói chuyện với nhau nhẹ nhàng hơn Mẹ xin lỗi Mẹ muốn lắng nghe cảm xúc của con Con có thể nói cho mẹ không? hai Khi trẻ nói Hãy đồng cảm với nhu cầu tình cảm của trẻ Chẳng có gì đâu Con không cần để tâm đâu Con đừng lo Thay vì nói như thế chúng ta hay nói rằng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 Pháp giả Park Jae-jun 23. Hiểu được tâm trạng của trẻ Điều quan trọng nhất khi một gia đình tan vỡ Thay vì nói rằng Ở nhà bố không nhắc đến mẹ à Khi ly hôn Bản thân mỗi ông bố ba mẹ đều đau đớn Nên có nhiều trường hợp Họ đã không thể để ý đến ánh mắt hoảng loạn của trẻ Với trẻ thì mọi thứ thật hỗn loạn Cứ như vừa có một cơn sóng thần quét qua trong lòng vậy Trong khi đó trẻ đang đứng ở một nơi nào đó run rẩy vì sợ hãi và bất an Thời gian trôi qua Bạn có thể nghĩ rằng Chắc là lúc ấy con mình đã khổ sở lắm Đáng lẽ là lúc ấy mình không nên làm như vậy Nhưng vào khoảnh khắc đó bạn đã không hề biết và bỏ qua Nếu trẻ chợt tức giấc và khóc ré lên vì mệt mỏi Bạn sẽ quát nạt Cả con cũng không để cho mẹ ngủ yên nữa hả Và nói những lời không hay Mà chính mình cũng không hề nhận ra thay vì ôm con và nghĩ rằng quả ra trong hoàn cảnh này con thấy bất an nên mới như vậy Điều quan trọng là nếu chia sẻ tâm sự trong lòng người lớn có thể hiểu rằng ai trong hoàn cảnh này cũng đều mệt mỏi, bất an Nhưng đối với trẻ chúng không những không thể hiểu mà những ký ức ấy có thể là động lại lâu hơn Bạn nghĩ rất nhiều Bố mẹ ly hôn sẽ để lại vết thương to lớn trong lòng trẻ Dù muốn hay không, điều bố mẹ phải làm đó là hạn chế tối đa nỗi đau ấy nhìn vào mắt trẻ, chạm vào nỗi lòng trẻ và suy nghĩ về việc làm thế nào để con có thể tiếp tục sống một cuộc sống bình thường. Tôi từng nói rằng, vợ chồng có thể thành người dưng, nhưng bố mẹ thì là mãi mãi. Vì vậy mà xin hãy ghi nhớ rằng chúng ta có thể cố gắng là nhờ trẻ và xin hãy để ý đến ánh mắt buồn bã run rẩy của con. Thêm nữa là, hãy cố gắng bởi nỗ lực của chúng ta sẽ mở ra một tương lai tốt đẹp cho trẻ. Đối thoại không nên thực hiện Việc ly hôn xảy ra sẽ khiến phát sinh quyền thăm non. Đó là việc người nuôi dưỡng hợp tác để được người bạn đời cũ của mình có thể gặp cỡ trẻ trong khoảng thời gian được định sẵn trong một chu kỳ nhất định. Nếu quyền nuôi dưỡng thuộc về người mẹ, thì quyền thăm non thuộc về người cha. Vì cả bố mẹ đều đã có sự chuẩn bị tâm lý trước và lựa chọn cuộc sống của riêng mình, nên họ sẽ không phải gặp nhiều sự xáo trộn. Tuy nhiên, đối với đứa trẻ, việc phải qua lại giữa hai nhà Sẽ khiến chúng cảm thấy bất an, lo lắng và hoang mang Trẻ càng nhỏ thì càng không thể nhận biết chính xác cảm xúc đó và khó biểu đạt ra Vì vậy mà, chúng cũng thể hiện sự cháo trộn, cảm xúc đó là bằng hành động Có trẻ thì cắn móng tay Có trẻ thì có triệu chứng là tích tức là rối loạn vận động Có trẻ thì bị chứng đái dầm Rối loạn tiêu hóa do ức chế thần kinh Ít nói hơn hoặc đột nhiên trở nên mất tập trung Chúng ta không thể biết trước được sự thay đổi nào sẽ xảy ra đối với trẻ Nếu bạn ly hôn Xin hãy chú ý đến hành động Lời nói và trạng thái cơ thể của trẻ Bởi vì trẻ sẽ không cảm thấy thoải mái Khi phải đi qua đi lại giữa hai nhà Con làm gì ở đó thế? Bố nói gì thế? Ba có nói gì về mẹ không? Cứ từ nhà bố về là lại nhem nhút thế này nhỉ? Trẻ sẽ thấy khi ta đổ lỗi cho người bạn đời cũ Hoặc là gặng hỏi về những việc xảy ra ở bên kia Có lẽ... Trẻ sẽ lo lắng vì thấy mình đang bị cha hỏi, bị nghi ngờ, và rằng bản thân phải trả lời thật là khéo. Quá trình ấy khiến trẻ vô cùng căng thẳng, chẳng phải là lỗi của trẻ, đó chỉ là sự lựa chọn của người lớn, vậy thì, cớ gì trẻ lại phải chịu áp lực như vậy? Đó là bởi vì bố mẹ đã không thể để tâm, chăm sóc trẻ. Đặc biệt, bạn tuyệt đối không được nói xấu chồng cũ trước mặt trẻ, phán trước mặt trẻ, trẻ sẽ cảm thấy đau khổ và mệt mỏi. Vì vậy mà dù có tò mò, bạn cũng phải kiềm chế. Bạn chỉ cần hỏi trẻ những câu như Con có vui không? Con ở với ba có hạnh phúc không? Con có muốn mẹ biết thêm điều gì không là đủ? Khi trẻ mở lời trước, bạn chỉ cần hỏi trẻ rằng Mẹ giúp gì được không? là được. Nếu có thể tiến thêm một bước và hỏi rằng Bố có khỏe không? Bà có khỏe không con thì sẽ tốt hơn. Nếu đã ly hôn, bạn phải tìm ra phương pháp tốt nhất cho trẻ trong hoàn cảnh đặc biệt này bạn chỉ cần là một người cha hoặc một người mẹ thẳng thắn, chân thành là được. nói cách khác là bạn chỉ cần nỗ lực hết sức. khi trẻ cảm thấy an toàn, chúng sẽ giải bày tất cả. nếu trẻ cần sự giúp đỡ, chúng rất thẳng thắn nói rằng mình cần giúp đỡ. mong rằng bạn hãy ghi nhớ một điều này thôi, rằng hãy chờ đợi và đừng bao giờ nói xấu chồng cũ trước mặt trẻ. tìm lại nụ cười của trẻ. trong sách trí tuệ cảm xúc cho con. Zonem Gopman Zubiok Choi nghe. nhà xuất bản The Korea Economic Daily có phần nội dung điều tra quá trình trưởng thành của thanh thiếu niên Mỹ theo từng hoàn cảnh gia đình Theo kết quả của cuộc điều tra này trẻ thường thay đổi theo mối quan hệ giữa bố mẹ chúng chứ không phải là theo tình hình gia đình Dù là gia đình bình thường nhưng trong đó người bố và người mẹ luôn mâu thuẫn xung đột thì trẻ có quá trình trưởng thành đầy khó khăn Ngược lại là dù có ly hôn Nhưng hai bên có sự tôn trọng lẫn nhau, nói chuyện thẳng thắn và sống nỗ lực vì đứa trẻ. Trong những gia đình ấy vẫn lớn lên một cách tốt đẹp, như những đứa trẻ sống cùng cả bố lẫn mẹ. Ai cũng có thể ly hôn, hoặc một ngày nào đó đột ngột mất đi người bạn đời của mình, bởi cuộc sống không thể đoán trước được điều gì. Có một sự thật là trong hoàn cảnh ấy, việc bạn nuôi dưỡng trẻ như thế nào và có mối quan hệ với trẻ ra sao sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời trẻ khi đứng trước việc ly hôn bạn cảm thấy mình như đang đứng trên một con đường không có lối thoát bạn nghĩ rằng mình gặp nhầm người nên cuộc đời mới thế này đây và dồn hết mọi cảm xúc của bản thân vào đối phương nếu nhìn trẻ bằng một tâm trạng như vậy bạn sẽ không thấy chúng đẹp được à bạn có thể nghĩ rằng nếu mà không có nó liệu cuộc đời mình có tốt hơn không vì vậy mà trong mọi hoàn cảnh bạn không được phép ngừng suy nghĩ rằng nhờ con mà mình mới có được sức mạnh như thế này bởi vì Đó là sự thật và cũng là hy vọng của bạn Khi trẻ trở về sau cuộc gặp với người bạn đời đã ly hôn của bạn Thay vì tò mò hỏi về những chuyện đã xảy ra Bạn chỉ nên tìm hiểu cảm xúc của trẻ trong cuộc gặp đó mà thôi Con đã ăn gì? Con đã đi đâu? Con đã nghe thấy những gì? Có gì vui không con? Chúng ta có thể hỏi như thế Ở bên bố con có hạnh phúc, vui vẻ không? Mọi người đều khỏe mạnh chứ Con có điều gì muốn bố mẹ biết không? Có điều gì mà bố mẹ cần giúp con không? Một lời nói của mẹ khiến trẻ mở lòng Hãy thể hiện lòng biết ơn với trẻ một cách cụ thể Thay vì nói rằng Con làm tốt lắm Xin đừng chỉ dừng lại ở suy nghĩ muốn cảm ơn và khen ngợi trẻ Mà hãy nói cụ thể ra Nói ra từng việc một có thể cũng hơi ngại Nhưng nếu bố mẹ nói đúng những điều Đã nhìn, đã nghe thấy Đồng thời thể hiện sự biết ơn với trẻ Thì điều đó sẽ tác động sâu sắc tới trái tim của trẻ Thay vì nói rằng, những đứa trẻ khác đều làm được, cho mỗi mình con là không làm được, hãy công nhận sự khác biệt của trẻ và chờ đợi. Nếu bạn thay đổi quan điểm từ việc so sánh sang việc yêu cầu, yêu thích, bạn sẽ phát hiện ra sức sống và nụ cười trong câu trả lời của trẻ. Thay vì so sánh con với những đứa trẻ khác, hãy đặt trọng tâm vào sự phát triển của con bạn mà thôi. Thay vì nói rằng, để sau đi, hãy giải thích cho trẻ cụ thể dù rằng việc đó có thể tốn thời gian đầu tiên, bạn hãy lựa chọn xem có đáp ứng hay là cựu tuyệt nhu cầu của trẻ Nếu trái tim bạn muốn đồng ý nhưng khả năng thực tế lại nói là không hãy trả lời với trẻ là không Điều quan trọng lúc này là bạn phải giải thích rõ lý do cho câu trả lời của bạn Trẻ sẽ học được sự tin tưởng và tín nhiệm thông qua lời nói và hành động của mẹ Vậy nên, hãy hứa với trẻ những điều bạn có thể thực hiện được và một khi đã hứa, nhất định phải thực hiện Thay vì nói rằng Không còn cách nào khác, hãy thẳng thắn thừa nhận mình có lỗi với trẻ trong một mối quan hệ thay vì phân định ai đúng, ai sai. Khi bạn không giữ được lời hứa, hãy suy nghĩ đến cảm xúc của trẻ và xin lỗi. Thay vì nói rằng, con lại nói dối đấy à, hãy cho trẻ biết tầm quan trọng của sự chính trực. Trẻ sẽ yên lặng khi chúng ta sợ hãi và mở lòng khi thấy thoải mái. Hãy giúp trẻ có được dũng khí thổ lộ tâm sự trong lòng, sức mạnh giúp trẻ sống chính trực không bắt nguồn từ việc bắt trẻ không được nói dối chù chỉ một lần, mà đó đến từ việc nuôi dưỡng lòng dũng cảm, dám nói ra sự thật. Kỹ thuật đối thoại đồng cảm giúp an ủi người mẹ và khôi phục lòng tự trọng của con. Những bài viết về sự đồng cảm đôi khi có thể hơi sáo rỗng, bởi nói thì dễ, nhưng thực tế cuộc sống lại khắc nghiệt biết bao. Tuy nhiên, sách của tác giả Park Jae-jun lại mang một sức mạnh khác biệt, bởi nó chứa đựng sự đồng cảm sâu sắc đối với trẻ. Hơn ai hết, Bà biết được sự đồng cảm bắt nguồn từ đâu? Đó chính là từ tình yêu, là những bố mẹ đang cố gắng chịu đựng trong giới hạn. Khi chúng ta biết cách yêu thương bản thân, chúng ta cũng sẽ biết yêu trẻ. Cuốn sách này không chỉ nói về những câu chuyện thông thường, không chỉ kể về những vết thương lòng, mà còn chứa đựng những trí tuệ nho nhỏ giác ngộ được trong khoảng thời gian bị tổn thương ấy. Khi bạn muốn yêu con người vẫn còn nhiều thiếu sót của mình cũng như là của trẻ, hãy thử tin tưởng và đọc cuốn sách này. Nếu đã trở thành bố mẹ, nhưng vẫn chưa biết làm thế nào để đồng cảm và đối thoại với con, tôi nghĩ là bạn cũng nên tìm đọc. Bởi chứa đựng trong từng câu chữ chân thật và không hoa mỹ ấy là một tình yêu ấm mát. Seo Chen-suk, chuyên gia khoa tâm lý nhi đồng thanh thiếu niên. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp tác giả. bà ấy đã nói thế này. Tôi hy vọng mỗi bà mẹ đều có thể sống mà không phải hối hận. Trong quá trình thực hiện, Buổi trò chuyện đồng cảm của Park Jae-jun Chúng tôi đã không chuẩn bị kịch bản Tấm lòng của những người mẹ đang nuôi dạy con cái Và những thông điệp trong đó đã trở thành kịch bản của chúng tôi Từ sự tự trách Cho đến những cảm xúc mệt mỏi Trong quá trình nuôi con như bất an uất Khi độc ra và đồng cảm với từng cảm xúc ấy Chúng tôi trải qua một quãng thời gian đặc biệt Kết nối với tâm trạng của rất nhiều bà mẹ khác nhau Tôi rất vui mừng Vì những nội dung phát thanh từng được các bà mẹ chờ đợi Và lắng nghe Kể cả ở nước ngoài Giờ đây đã chuyển thể thành sách, mang theo cả tấm lòng chan chứa yêu thương của tác giả đến với mọi người. Tôi dành trọn trái tim mình ủng hộ cho tất cả các bà mẹ trên mảnh đất này, những người vẫn đang khổ sở và chưa hề học được cách bày tỏ tình yêu dù rất yêu con. Tôi yêu tất cả các bạn. Kim Che-un, đại diện chương trình phát thanh Mom radio. Vậy là bạn vừa hoàn thành xong cuốn sách Hiểu con để con đúng cách của tác giả Park Jae-jun Trên đây là những giá trị bổ ích mà Bixbook, thương hiệu sách dành cho doanh nhân muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng với những kiến thức này sẽ giúp bạn trong việc đối thoại, đồng cảm với con của mình. Chúng tôi luôn mong muốn những điều tốt đẹp, sự thành công và hạnh phúc đến với bạn và gia đình của bạn. Bixbook xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cuốn sách lần sau. Sau Sau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 Though. Though. Though. Though. Though. Though. Though. Though. Though. Sao? Sao? Sao? Sao? Sao? Sao? Sao? Sao? Sao? Thou. Thou.